Tiên hạ kiếm tông 120 chương 2366 gậy ông đập lưng ông một đạo già nua áo bào xám thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Quanh thân lưu truyền lên khí tức cường đại. Hai chỉ khẽ động. chôn vùi kia một đạo đường thẳng. Nam tử áo đen không khỏi thở dài ra một hơi. Độc cô thần thần sắc lại là mười phần bình tĩnh. Đuôi lông mày dựng thẳng lên. Trong đôi mắt mãnh liệt sát ý lộ ra. Đối với người áo bào cho nhục tay hắn nhưng là mười phần tức giận. Thân thể xông ra, phong lộ kiếm phía trên bàn bạc hảo đáng kiếm khí bộc phát ra. Trong chốc lát, phương viên một sấm đất hạt mưa, cuồn cuộn mà tới, như sông cấp nước thiên địa ngược lại nghiêng. Phong lộ kiếm phía trên uy thế hảo đãn chém tới kia áo bào xám thân ảnh. Một đảo thanh thúy kiếm minh âm thanh truyền ra, rung khắp giữa thiên địa. bá đạo uy thế trực tiếp là cắt chảm mưa to cùng cuồng phong trên mũi kiếm đá vụn cùng mưa rào cùng bay một đầu to lớn đầu rồng ngưng tụ mà ra ngẩng đầu phấn trào tuôn hướng cúi người lao xuống áo bào xám thân ảnh có chút ý tứ người áo bào cho phát ra một tiếng khẽ nói một chỉ điểm ra trong một chớp mắt đầy trời mưa gió lập tức dừng lại kia đầu ngón tay phía trên một đạo tiếng long ngâm truyền ra, theo sát đầu rồng to lớn ngưng tụ, theo sát phía sau là phù lực không trung gió cấp tốc tụ đến, ngưng tụ thành một đầu ầm ầm sóng dậy long thân. Độc Cô Thần kiếm uy lập tức bị cứng ép chôn vùi. kia một chỉ phía trên uy lực không giảm mảy may tiếp tục chém giết mà ra. Độc Cô Thần thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi trong miệng máu tươi phun ra. Người áo bào cho đắc thế không nhường người. Thân thể còn giống như ruột mì xuất hiện tại độc cô thần trước người. Một đảo hàn quang hiện hiện. Độc cô thần đến không kịp trốn tránh. Đầu vai tràn ra một chùm máu tươi. Độc cô thần vừa lui lại lui. Hắn ôm đầu vai. Nơi đó máu tươi tuôn ra. Cũng không phải là tinh hồng chi sắc. Mà là mang theo nhàn nhạt màu đen. Người áo bào cho hiếm trong tay lại là tôi qua độc. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động đứng ở độc cô thần trước người, cản lại ý đồ muốn đuổi tận giết tuyệt người áo bào cho. Thật vô sỉ. Đem một viên dược vương luyện trí giải độc đan ăn vào độc cô thần thần sắc băng lãnh nói. Người áo bào cho thân thể đứng ở cách đó không xa. Giữa thiên địa mưa gió tựa hồ là đang e ngại hắn bình thường. Nhìn thấy hắn lại là tự động né tránh. Chỉ cần có thể giết chết ngươi, ai sẽ để ý những thứ này. Người áo bào cho ngữ khí bình thản nói Lý Kỳ Phong cười cười, nói ta cực kỳ thích ngươi loại thái độ này Vì đạt được mục đích liền muốn không từ thủ đoạn Người áo bào cho thần sắc trầm xuống Lên tiếng hỏi Ngươi là có ý gì Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói Rất đơn giản Không từ thủ đoạn giết chết các ngươi Người áo bào cho lạnh giọng nói liền dựa vào phía sau ngươi đám rác rưởi này Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói Ta cũng không cho rằng bọn hắn là phế vật Người áo bào cho ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong Thần sắc rất là nói nghiêm túc Lý Kỳ Phong Ta muốn khuyên ngươi một câu Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt Nếu là ngươi hiện tại gia nhập ta thần miếu Như vậy ngày sau ngươi sẽ trở thành hô phong hoán vũ đại nhân vật Nếu là ngươi khăng khăng muốn cùng thần miếu là địch, như vậy ngươi chỉ có thể trở thành một cố thi thể. Lý Kỳ Phong trầm mặt một chút, nói: "Thật có lỗi, con người của ta đối với các ngươi thần miếu cho tới bây giờ không có hảo cảm gì, chỉ có thể xin lỗi." Người áo bào cho ngữ khí băng lãnh nói: "Ngươi sẽ hối hận." Lý Kỳ Phong lạnh giọng nói: "Hôm nay ta liền để ngươi hối hận." Lời nói vừa dứt lý kỳ phong đối quang minh phủ 88 tên cao thủ lên tiếng nói các vị hôm nay liền để chúng ta dùng thần người trong miếu máu tươi đến đúc thành chúng ta quang minh phủ uy danh răng rắc một đạo thiểm điện bỗng nhiên xé sách thiên không ầm ầm hung hãn lôi theo sát phía sau vang lên giữa thiên địa mưa gió càng thêm lời hại chiến mã tây minh âm thanh truyền ra Đã không kịp chờ đợi quang minh phủ cao thủ từ trên lưng ngựa vọt lên. sử xuất mạnh nhất chiêu thức chém tới thần miếu cao thủ. Lý Kỳ Phong cùng người áo bào cho mặt đối mặt đứng vững. Lâm vào ngắn ngủi trong rằng co. Trong lòng hai người ai cũng là hết sức rõ ràng. Cuộc quyết đấu này thắng lợi đi hướng cùng bọn hắn không? Bọn hắn muốn làm chính là cuốn lấy đối phương. Khiến cho không cách nào tham dự vào chiến đấu bên trong. Đao kiếm va chạm âm thanh gầm thép âm thanh tiếng kêu rên, phong thanh tiếng mưa rơi. Các loại thanh âm đan vào một chỗ cho người ta một loại rất có có lực trùng kích thị giác. Nhàn nhạt mùi vị huyết tinh truyền đến. Lý Kỳ Phong trong thần sắc chầm rãi lộ ra mỉm cười. Thần miếu người thực lực có lẽ rất mạnh. Thế nhưng là lần này hộ tống lão khả hãn tiến về thảo nguyên. Lý Kỳ Phong thế nhưng là trải qua tỉ mỉ bố cục. Kia Quang Minh Phủ 88 tên trong cao thủ. Trong đó có 6 tên là Kiếm Tôn trưởng Lão. Còn có ba tên là Nho Thánh Khổng Trường Thu Đệ Tử. Thương Thánh Mạnh Trường Hảo Đệ Tử Đoạn Đốt cũng là ở trong đó. Đây không thể nghi ngờ là thần miếu mật thám căn bản không có nghĩ tới. Lý Kỳ Phong từ vừa mới bắt đầu chính là thiết trí tốt cảm bẫy đang đợi thần miếu người mình nhảy vào trong đó. Sự thật chứng minh từ trước đến nay cuồng vọng cùng mắt cao hơn đầu thần miếu vẫn là bị lừa rồi. Người áo bào cho thần sắc trở nên hết sức khó coi. Trầm rãi nói. Làm sao có thể quang minh phủ không phải một chút đám ô hợp sao Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói. Ta không phải đang nói với ngươi bọn hắn tuyệt đối không phải phế vật sao người áo bào cho ngữ khí ngưng trọng nói. Không phải phế vật lại có thể thế nào Lý Kỳ Phong trầm rãi nói. Bọn hắn có thể đem thần miếu vùi sâu vào dưới mặt đất. Người áo bào cho tựa như là bị đặt cách đuôi mèo bình thường. Phát ra một đạo bén nhọn thanh âm. Giận dữ hét, Không có khả năng. Ngôn ngữ vừa ra. Người áo bào cho thân thể khẽ động. Mưu toan muốn thay đổi cuộc diện. Lý kỳ phong thân thể khẽ động. Trong thần sắc mang theo ý cười. Cản lại người áo bào cho đường đi. Nhẹ nói. Đối thủ của ngươi là ta Người áo bào cho thần sắc trở nên Mười phần âm trầm Phát ra gầm lên giận dữ Nói ngươi là đang tìm cái chết Trường kiếm trong tay khẽ động Người áo bào cho trực tiếp là án sát Hướng Lý Kỳ Phong cổ họng Hai chỉ dối ra Lý Kỳ Phong kiềm chế ở sắc bén kiếm Trầm rãi nói Làm gì như thế tức hồn hển đâu Thời khắc này Lý Kỳ Phong bày ra Đều là phong khinh vân đảm Tựa hồ đây hết thảy đều cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ bình thường. Lại hình như là hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Người áo bào cho thần sắc hung áp nham hiểm. Thủ đoạn khẽ động. Liên tục khoái kiếm ám sát mà ra. Kiếm kiếm nhanh như thiểm điện. Lý Kỳ Phong vẫn là một bộ thái sơn băng vu trước mặt không đổi màu trạng thái. Mỗi một lần đều là xảo diệu né nhanh qua lời kiếm ám sát. Nhàn nhã tản bộ ở giữa còn ra tay phản kích. Người áo bào cho căn bản không làm gì được Lý Kỳ Phong. Hắn muốn ra tay trợ giúp những người khác cũng là uổng công. Hắn giờ phút này tựa như là lồng giam bên trong mãnh hổ. Cho dù là lời trảo lại sắc bén. Răng lại bén nhọn. Cũng là không có đất dùng võ. Trong đôi mắt lộ ra một tia huyết tuyệt. Người áo bào cho đem một viên màu đen đan dược ăn vào. Trong khoảnh khắc, khí tức của hắn lần nữa kéo lên. Trong đôi mắt hiện ra huyết vụ. Trên gương mặt nổi gân xanh. Thần sắc dữ tờn. Đây là các ngươi bức ta đó, đã như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác Người áo bào cho ngữ khí xâm nhiên nói. Thiên hạ kiếm tông 120 chương 2367 ta muốn ngươi còn sống lý kỳ phong đuôi lông mày hơi động một chút. Hắn rõ ràng cảm giác được người áo bào cho khí tức so với trước đó thế nhưng là mạnh mẽ hơn không ít. Cường hoành nội lực bên trong cũng là sen lẫn rất nhiều sát khí. Nghĩ đến cái kia màu đen đan dược có thể tạm thời trợ giúp hắn tăng thực lực lên. Bất quá đây cũng là uổng công. Đã sớm bố trí xong cảm mấy đang đợi. Liền là người áo bào cho là đại la kim tiên hạ phàm cũng là không làm nên chuyện gì. Thúc thù vô sách. Ta ngược lại thật ra muốn xem một chút ngươi đến cùng có mấy phần năng lực Lý Kỳ Phong giọng bình tĩnh nói. Người áo bào cho hai tay cầm kiếm. Trong thần sắc trở nên vô cùng trang nghiêm. Bước ra một bước. Một kiếm thuận thế chém giết mà ra. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại thầm nghĩ trong lòng có chút ý tứ. Nhìn như đơn giản một kiếm trên thực tế lại là ẩm chứa vô hạn sát ý. Cường đại mà không thể phá vỡ sát ý đã qua gắt gao khóa chặt lý kỳ phong. Mặc cho hắn làm sao trốn tránh. Giấu tại nơi nào. Đều là không cách nào tránh thoát một kiếm này. Người áo bảo cho trong đôi mắt cực điểm điên cuồng, Một kiếm này kia là trời vẫn kiếm pháp bên trong mạnh nhất một chiêu. Cũng là một khi xử xuất quả quyết lại không cách nào thu tay lại một chiêu. Một chiêu này tên là phiền lao. Phiền lao tức là ngục giam bất kỳ cái gì không cách nào đi ra ngục giam. Một kiếm phía dưới không cách nào có thể trốn cửu tử vô sinh đây cũng là phiền lao. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật đầu. Người áo bào cho một kiếm này bên trong tích chứa kiếm đạo cùng hắn kiếm vực có chút tương tự. Nhưng lại là tồn tại khác nhiều. Bất quá cũng coi là không sai một chiêu. Cũng vèn vẹn như thế thôi. Đối mặt với chém xuống kiếm. Lý Kỳ Phong không nhúc nhích tí nào. Tại sắc bén mũi kiếm sẽ phải chạm đến tóc của hắn thời điểm. Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên mà động. Hắn nện đánh một quyền. Bình thản không có gì lạ một quyền. Thế nhưng là ẩm chứa Lý Kỳ Phong thâm bất khả chắc kiếm đạo một quyền. Trùng điệp một quyền nện ở trên trường kiếm. Người áo bào cho trường kiếm trong tay lập tức uốn lượn. Kinh khủng kiếm khí tựa như là núi kêu biển gầm đồng dạng tứ ngược mà ra. Người áo bào cho thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Cách này vừa lui rời khỏi vài dặm bên ngoài. Sau một khắc, người áo bào cho tựa như là một viên cử thạch nện ở đại địa phía trên. Một đảo hố sâu lập tức xuất hiện. Miệng lớn máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra. Lý Kỳ Phong chầm rãi đi vào hố sâu bên cạnh. Nhìn chăm chú lên nửa chết nửa sống người áo bào cho. Giọng bình tĩnh nói. Nhớ kỹ. Thế giới này không phải là các ngươi muốn như thế nào liền có thể như thế nào. ngữ rơi xuống, Lý Kỳ Phong quay người rời đi. Người áo bào cho nằm tại trong hố sâu thần sắc trắng bệt như tờ giấy, khí tức ghệ hoài, bất quá hắn còn sống. Thế nhưng là, hắn tình nguyện mình bị Lý Kỳ Phong giết chết. Hiện tại hắn sống không bằng chết. toàn thân dinh mạch đã là đứt thành từng khúc, đan điện cũng là triệt để hủy đi. Hắn hôm nay đã là một tên phế nhân, chính cống phế nhân. ôi ôi! người áo bào cho trong miệng không ngừng thở hổn hển. Hắn hiện tại ngoài trừ chừng mắt hai mắt nhìn chăm chú thiên không hô hấp bên ngoài liền cầm lên tay khí lực đều không có. Sắc bén kiếm đâm xuyên một tên sau cùng yết hầu của địch nhân thần miếu đến đây chặn đường người đều là bị vô tình chém giết Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh Quang Minh phủ cắt vì cao thủ lại là thần sắc lộ ra mười phần phấn khởi Cái này trong vòng mấy tháng Bọn hắn một mực ở vào thần miếu truy sát bên trong liền là ban đêm đi ngủ cũng là nhất định phải mở to một con mắt Chỉ sợ bị người cắt đi đầu Thế nhưng là hôm nay bọn hắn lại là đường đường chính chính cùng thần miếu người triển khai giao phong. Một phen xuống tới bọn hắn cũng là phát hiện thần miếu tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Cũng là chịu không được đao bổ kiếm chạm. Đồng dạng cũng sẽ chết. Bây giờ mà thật là là thống khoái. Ra ra ta bị thần miếu người truy sát nửa tháng. Hôm nay cũng rốt cuộc ra cái này một ngụm áp khí. Đây là tự nhiên. Đến hôm nay ta mới là phát hiện. Cái gọi là thần miếu mạnh đánh không lại là chính chúng ta não bổ ra thôi. Ngươi nhìn cái này thi thể trên đất. Không đều là thần miếu cao thủ. Cái này thật nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly một trận chiến. Về sau tại gặp thần miếu cao thủ lão tử cũng không tiếp tục né. Ai giết ai còn chưa nhất định đâu. Quang Minh phủ đám người đắm chìm trong trong vui sướng. Cho tới nay bọn hắn bị thần miếu bóng ma bao phủ. Chú ý cẩn thận còn sống. Hôm nay bọn hắn chợt phát hiện thần miếu cao thủ cũng không phải không thể chiến thắng về sau. Trong lòng sương mù mai lập tức cảm giác bị quét sạch. Thậm chí rất nhiều cảm giác được tựa như là bệnh nặng rời khỏi người. Cả người cảm giác được tinh thần khí sàng. Nhìn thấy quang minh phủ phản ứng của mọi người, Lý Kỳ Phong trong lòng cũng là âm thầm thở ra một cái. lần này thảo nguyên hành trình thật là thu hoạch không ít a một vị người mặc lam sam nam tử trung niên bị đoạn đốt dẫn tới lý kỳ phong trước mặt nam tử trung niên lộ ra mười phần chật vật hai tay hai chân đều là bị đoạn đi đan điền cũng là bị hủy đi bị đoạn đốt tựa như là rác rưởi đồng dạng trực tiếp vứt bỏ trên mặt đất đây chính là lẫn vào chúng ta trong đó mật thám đoạn đốt thần sắc bình tĩnh nói ta không phải mật thám Ta thật không phải là Lý Tông Chủ ngươi phải tin tưởng ta. Ta cũng không biết hắn vì sao muốn nhằm vào ta. Đối ta lần sau ngoan thủ. Thế nhưng là ta dám thề với trời. Ta thật không phải là mật thám. Nam tử trung niên thần sắc khẩn trương nói. Hắn giờ phút này tựa như là một đầu con run trên mặt đất không ngừng giấy rua. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía Nam tử trung niên. Thần sắc bình tĩnh nói. ngươi không cần tại biện giải cho mình nếu không phải ngươi ý đồ tới gần xe ngựa như vậy đoạn đốt là không thể nào đối ngươi ra tay độc áp còn có trên người của ngươi mang theo một loại kỳ hương hương vị đoạn đường này mà đến mùi thơm liền chưa tiêu tán qua cái này chỉ sợ cũng là vì để cho thần miếu người tốt đuổi kịp chúng ta á ha ha đã các ngươi đều biết như vậy ta cũng không muốn nói thêm cái gì hôm nay ta quách kiến minh cũng coi là là thần miếu kế hoạch lớn bá nghiệp chính dâng ra cách mạng của mình. lý kỳ phong ngươi có thể giết chết ta. thế nhưng là ta dám cam đoan ngươi sẽ chết do ta còn thảm. nam tử trung niên thần sắc dữ tợn nói. lý kỳ phong thần sắc bình tĩnh. trầm rãi nói. ta sẽ không giết chết ngươi. ta sẽ để cho ngươi sống thật khỏe. Sau đó nhìn chúng ta là như thế nào từng cái chém giết thần miếu người. Nam tử trung niên thần sắc lập tức biến đổi. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía đoạn đốt, nói, đem hắn để vào trong xe ngựa. Cái gì? Trong xe ngựa là trống không không có khả năng a vết bánh xe không có khả năng sâu như vậy à. Nam tử trung niên tựa hồ ý thức được cái gì? Thế nhưng là... đát là ăn... Một đoàn mang theo nước bùn huyết thủy ốm tay áo bị nhét vào trong miệng của hắn, khiến cho hắn không cách nào lại ngôn ngữ. Đội ngũ lần nữa lên đường. Lý Kỳ Phong yêu nguyên đi tại đội ngũ phía trước nhất. Hạ thật lâu mưa to cũng bắt đầu từ từ giảm nhỏ, cuối cùng triệt để không còn trời mưa. Sau cơn mưa trời lại sáng, trong không khí hỗn hợp có bùn đất mùi thơm ngát, khiến người ta cảm thấy tâm thần thanh thản. Một đạo bắt mắt cầu vồng cầu treo ở thiên không bên trong. Lý Kỳ Phong rút đi trên người áo mưa ngẩng đầu nhìn về phía thiên không. Hắn chưa hề cảm thấy kia một vòng mặt trời đỏ có thể giống như là hôm nay như vậy đẹp mắt. Có lẽ là hắn chưa bao giờ giống là hôm nay tốt như vậy tốt thưởng thức qua. Thiên Hạ Kiếm Tông 120 chương 2368 nổi giận người thiên thỉnh đế quốc. Một chỗ sơn thanh thủy tú tiểu trấn phía trên. Một đoàn người trong khách sạn ngủ lại. Cầm đầu là một vị khí chất bất phàm, quần áo phú quý nam tử trung niên, cùng hắn một nhóm mà đến còn có hơn 10 vị hán tử. Từng cái khí tức trầm hùng, khí thế cường đại, một chương lớn mệnh giá ngân phiếu ném tới khách sạn ông chủ trước mặt. Lên tiếng nói, từ sau ngày hôm nay trong vòng 5 ngày lại không muốn bất luận kẻ nào vào ở khách sạn. Khách sạn ông chủ lập tức thần sắc hưng phấn thu hồi ngân phiếu, sau đó đối tiểu nhị sử xuất ánh mắt. Tiểu nhị mười phần hiểu được ông chủ tâm tư, lập tức không có chút nào chậm trễ, nhanh đi treo lên đầy ngập khách bảng hiểu Rộng nhất mở xa hoa một gian trong phòng khách. Tiến vào trong phòng nam tử trung niên trực tiếp là đem bày ra trên mặt bàn một đôi bình hoa trực tiếp là đánh tới hướng mặt đất. Thật là một đám phế vật. Nam tử trung niên trầm giọng nói. Theo hắn mà đến hơn 10 vị hán tử đều là thần sắc nghiêm túc, hơi có vẻ đến nghiêm cẩn. Yên tĩnh đứng ở tại chỗ, không dám ngôn ngữ một tiếng. Nam tử trung niên ngồi tại băng ghế phía trên thần sắc âm trầm, không nói một lời. Trong phòng bầu không khí lập tức trở nên 10 phần kiềm chế. Sau một lát, nam tử trung niên đánh vỡ trầm mặt. Trầm rãi nói. Ai có thể nói cho ta trong mấy ngày nay thần miếu tám đại sứ người đến cùng đã làm những gì sự tình? chết thì chết, không biết tung tích cũng có, hoàn toàn làm rối loạn thần miếu kế hoạch. chuyện này rốt cuộc là như thế nào đối mặt với nam tử trung niên nghi vấn, không ai có thể trả lời hắn. trong phòng một mực là duy trì trầm mặt an tính đáng sợ. hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra. Nam tử trung miên thần sắc trở nên bình tĩnh Nhẹ nói Vô luận như thế nào Thần miếu kế hoạch trăm năm tuyệt đối là không thể chậm trễ Là trong phòng đám người thần sắc nghiêm túc nói Nam tử trung miên đứng người lên Trong phòng trầm rãi dạo bước Nói Cao Tùng rừng Truyền tin cho hỏa hồ Ta muốn hắn mặc kệ sử dụng biện pháp gì nhất định phải để đạo đức Tông trở thành minh hữu của chúng ta một vị nam tử quay người đi ra khỏi phòng bên trong lâm tuyết ba ngươi tự mình đi bách việt nước đúc xúc thương không điện người tương trở bách việt nước nhanh chóng đánh tan thiên thỉnh đế quốc phòng tuyến nếu là lại kéo dài thêm sợ rằng sẽ sinh ra biến cố nam tử trung miên tiếp tục lên tiếng nói lâm tuyết núi trong thần sắc lộ ra một tia trần chờ Do dự một chút Vẫn là lên tiếng nói Hiện tại chúng ta muốn điều khiển thương không điện chỉ sợ là độ khó rất lớn Nam tử trung niên nhớ mày Lên tiếng nói Thật là gây tờm Tân tân khổ khổ nuôi một con chó Kết quả là lại là không nghe mình chủ nhân Chúng ta thật sự chính là thất bại Lâm tuyết núi nhẹ nói kia ai cũng nhân giá tâm rất lớn a Nam tử trung niên trầm giọng nói Hắn muốn cái gì lâm tuyết núi trầm tư một chút. Lên tiếng nói. Hắn muốn thương không điện trở thành phiến đại lục này chúa tể. Mơ tưởng. Nam tử trung niên thần sắc nổi giận. Lên tiếng nói. Ta thần miếu khổ tâm mưu đồ nhiều năm như vậy. Bây giờ lập tức sắp đến dưa chín cuốn dùng thời điểm há có thể là để hắn bạch dính tiện nghi. Lâm tuyết núi nhẹ nói. Vậy phải như thế nào nam tử trung niên trầm tư một chút. Nói, để ẩm mạch người đến phiến đại lục này Đã hiện tại kia ai cũng nhân không nghe lời Như vậy chúng ta cũng không cần khách khí nữa cái gì Tìm cách giải quyết là được Lâm tuyết núi trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia chấn kinh Chợt khôi phục lại bình tĩnh, nhẹ giọng nói, ta hiểu được Nam tử trung Miên gật gật đầu Ánh mắt ngưng tụ trầm rãi nói Tiếp xuống chúng ta nên thương nhị một chút như thế nào diệt trừ mấy đại tôn môn kế hoạch. Hai ngày về sau, hộ tống lão khả hãn trở về thảo nguyên đội ngũ đã là khoảng cách thảo nguyên không xa trăm dặm chi địa Lý Kỳ Phong một mực nỗi lòng lo lắng cũng là yên ổn mấy phần. Độc cô thần tăng nhanh mấy phần tốc độ đi vào Lý Kỳ Phong bên người. Lên tiếng nói, ngươi không cảm thấy đoạn đường này quá an tính sao Lý Kỳ Phong nhớ mày. Lên tiếng nói. Cái gì ý tứ độc cô thần lên tiếng nói. Theo lý thuyết có rất nhiều người không muốn để cho lão khả hãn trở về tới Thảo Nguyên. Nhưng là chân chính chặn giết mới là xuất hiện một lần. Lý Kỳ Phong lông mày giãn ra, xa vào đến trong trầm tư, chầm rãi nói đúng vậy xác thực cực kỳ không gì thường. Độc cô thần lên tiếng nói. Chẳng lẽ là kế hoạch của chúng ta bại lộ Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Không có khả năng. Biết kế hoạch chúng ta người không cao hơn 5 người Không thể nào là bại lộ Độc cô thần xa vào đến trong trầm mặt Lý Kỳ Phong chậm rãi nói Đã đoạn đường này rất là bình tĩnh Như vậy những người kia khẳng định là lựa chọn muốn tại chúng ta không tưởng tượng được thời điểm hạ sát thủ Cái kia hẳn là là chúng ta nhất là thư giãn thời khắc Độc cô thần chậm rãi nói Lý Kỳ Phong như có điều suy nghĩ nói Chúng ta nhất là thư giãn thời khắc Như vậy hẳn là an toàn đến thảo nguyên thời điểm Độc cô thần chậm rãi gật đầu Nói Đây cũng là không sao Chỉ cần bọn hắn dám đến Ta liền dám vết sạch sành xanh Lý Kỳ Phong gật gật đầu Nói cách này Vượt quá kế hoạch của chúng ta bên ngoài Chúng ta còn cần thật tốt mưu đồ một chút Miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn Ta hiểu được Độc cô thần lên tiếng nói. Thiên thỉnh đế quốc tiền tuyến. Bạch Phương cụ thể đưa ra mình kế hoạch tác chiến. cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Bây giờ thiên thỉnh đế quốc tình cảnh vô cùng gian nan. Muốn phá giải trước mắt khốn cục. Chỉ có binh đi hiểm chiêu. Mới có thể cực nhanh phá giải trước mắt khốn cảnh. Hoàng đế Lý Trường đổ một mực tại suy nghĩ bên trong. Từ bỏ Khang Long quận đây cũng là mang ý nghĩa thiên thỉnh đế quốc mất đi thiên nhiên phòng tuyến. Nếu là thiên thỉnh đế quốc không cách nào ngăn cản Bách Việt nước đại quân xâm lấn chỉ sợ có vong quốc nguy cơ. Thế nhưng là... Chiến sự trung quy là không thể mang xuống. Giang Nam phản loạn mặc dù tạm thời bị áp chế xuống. Nhưng là Thủy Vương Lý Bưng lại là không có chém xếp. Tám gia tộc lớn nhất khẳng định sẽ còn nâng đỡ cái này khôi lỗi lần nữa sinh ra sự cố đến. Đến lúc đó chỉ sợ thiên thỉnh đế quốc đem ở vào hai mặt thù địch trạng thái. Suy nghĩ hồi lâu. Lý Trường Đồ vẫn là hạ quyết tâm. Chiến tranh có đôi khi ra ngoài thiên thời địa lợi bên ngoài còn có nhân lực. Lý Trường Đồ tin tưởng vững chắc trời thịnh đại quân tất nhiên có thể chiến thắng Bách Việt nước. Bạch Phương tiến vào trong quân trướng Giờ phút này. Tâm tình của hắn mười phần thấp thỏm. Hắn không biết lý trường Đồ đến cùng ra sao quyết định nếu là hoàng đế không tin kế hoạch. Đưa cho triệt để phủ định. Như vậy sẽ còn hoàn toàn như trước đây tin tưởng mình. Nếu là hoàng đế trong lòng sinh ra khoảng cách. Chỉ sợ đối với về sau chiến sự sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Ánh mắt đảo qua Bạch Phương. Hoàng đế lý trường đầu ngữ khí kiên quyết nói chấm quyết định đồng ý kế hoạch của ngươi. Một nháy mắt, Bạch Phương cảm giác được mình có chút choáng váng, giờ khắc này trong lòng của hắn lo lắng bất an, phức tạp triệt để quét sạch, ổn định một chút tâm thần của mình. Lần nữa xác nhận nói, Hoàng thượng, đồng ý vâng, chấm đồng ý, lý trường đầu ngữ khí yêu nguyên mười phần kiên quyết. Thiên Hạ Kiếm Tông 120 chương 2369 hết thảy có thứ tự lần nữa đạt được xác nhận Bạch Phương trầm rãi lộ ra mỉm cười. Như chút được gánh nặng. Lần này, hắn rốt cuộc trở nên an lòng. Lý Trường Đồ ánh mắt nhìn về phía Bạch Phương. Thần sắc nghiêm túc. trầm rãi nói. Lần này chấm tựa như là một cái phát sổ đánh bạc bình thường. Đem mình có hết thảy toàn bộ đặt lên. Ngươi nhưng là muốn nhớ kỹ. Mở cung không quay đầu lại tiến Một khi kế hoạch bắt đầu áp dụng Vô luận đến loại tình trạng nào Chúng ta đều nhất định muốn kiên trì tới cùng Bại Phương trùng liệt gật đầu Từ khi trong đầu của hắn sinh ra kế hoạch kia về sau Hắn chính là một mực tải tính toán cái này nguy hiểm trong đó Cái này không cần lý trường đầu ngôn ngữ Chính hắn cũng là hết sức rõ ràng Lần này kế hoạch chỉ có thể thành công không thể thất bại mời hoàng thượng yên tâm lần này thần tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng bạch phương ngữ khí mười phần kiên quyết một trận chiến tranh thủ thắng không thể rời đi thiên thời địa lợi nhân hòa bách việt nước đại quân mặc dù là liên tục công khắc thiên thỉnh đế quốc mấy đạo phòng tuyến nhìn như chiếm hết ưu thế nhưng trên thực tế lại là chưa hẳn ban đầu ở lý trường đương tại bại lui thời điểm Cơ hồ đều là đem không cách nào mang đi vật tư đốt cháy. Cái này khiến Bách Việt nước đại quân mặc dù là đặt xuống thành trì, lại là không cách nào đạt được hữu hiệu tiếp tế. Đây cũng là mang ý nghĩa Bách Việt nước hết thảy quân nhu đều cần từ Bách Việt nước chuyển vận. 12 vạn đại quân tiêu hao chính là một bút đáng sợ số lượng. Đây chính là có Bách Việt nước khổ não, cung cấp tuyến đường dài răng dặc Bổ sung thời gian khoảng cách dài. Đây đều là tệ nạn. Đây chính là đã mất đi nhân hòa Thiên thỉnh đế quốc lại là không phải. Hoàng đế lý trường đồ tự mình tỏa chấn tiền tuyến. Hậu phương quân nhu cung cấp có thể nói là không dám chút nào chủ quan. Bạch phương xuất thủ. Khiến cho nguyên bản không ngừng tan tác thế cuộc trở thành điểm đình chống lại. Không rơi vào mảy may hạ phong. Cách này khiến nguyên bản tinh thần đê mê tăng vọt. Ám vệ phủ cao thủ một mực ẩn núp trong bóng tối Căn bản không cho thương không điện ám sát thời cơ Cách này cũng khiến cho nguyên bản bất an quân tâm triệt để ổn định lại Khang long quận địa hình phức tạp Rất nhiều cửa ải cùng đường núi chính là trên bản đồ không cách nào thể hiện Thương không điện thực lực mặc dù cường đại Thế nhưng là bọn hắn cũng không có khả năng đem khang long quận địa hình một năm một mười hoàn toàn vẽ ra Hiện tại Bách Việt nước thống soái bản đồ trong tay vẫn là 10 năm trước trước đó. Hoàng đế lý cơ sai người vẽ địa đồ. Phía trên mặc dù cũng cực kỳ kỹ càng. Nhưng lại là vậy có sơ hở chỗ. Đã trải qua mấy lần thực địa quan sát Bạch Phương muốn nhờ liền là những này trên bản đồ không cách nào vẽ ra địa hình. Đối Bách Việt nước đại quân phát động vây khốn. Đây chính là địa lợi. Chiếm cứ địa lợi cùng nhân hòa còn lại liền muốn nhìn lão thiên gia. Bất quá. Bạch Phương trong lòng mười phần tin tưởng vững chắc. Cho dù Bách Việt nước cầu thắng chi tâm khẳng định phải so với hắn tới vội vàng. Chỉ cần có một tia thời cơ. Bách Việt nước chắc chắn sẽ không từ bỏ. Đây cũng là vừa vặn chúng nhu cầu của hắn. Lý Trường Đồ gật gật đầu. Ánh mắt trở nên kiên định. Lên tiếng nói. ngươi bây giờ có thể đi áp dụng kế hoạch của ngươi bạch phương quay người bước nhanh mà rời đi lý trường đổ một mực ngồi nghiêm chỉnh thân thể lập tức nguyễn than xuống dưới tựa ở trên ghế dựa hắn tựa hồ là sử dụng hết trên thân toàn bộ khí lực đồng dạng. đây là hắn kế thừa hoàng vị về sau lần thứ nhất hạ trọng đại như thế mệnh lệnh một cách liên quan đến thiên thỉnh đế quốc an nguy mệnh lệnh xe ngựa rút cuộc toại nguyện lái vào trong thảo nguyên Mùa xuân thảo nguyên sinh cơ dạc dào Phóng nhãn nhìn lại đều là một mảnh lục sắc. tầm mắt khoáng đạt. Để người không khỏi tâm trí hướng về. Xe ngựa tiếp tục tiến lên. Bất thình lình. Đại địa khẽ run. Một đội kỵ binh chạy nhanh đến. Nhân số khoảng chừng 300 nhân chi số. Võ trang đầy đủ. Sát khí kinh người. Xem ra là có người tới đón tiếp chúng ta. Độc cô thần vừa cười vừa nói Lý Kỳ Phong trong đôi mắt hiện hiện ra một tia mịt mờ sát ý Nhẹ nói Sự tình chỉ sợ là không có đơn giản như vậy a Từ xuất phát cho đến bây giờ Hắn nhưng là một mực chưa từng cho Thảo Nguyên truyền lại qua tin tức Theo lý mà nói người trong Thảo Nguyên là không thể nào biết lão khả hắn trở về Thảo Nguyên tin tức Lại mà nói chi cho dù là biết cũng không có khả năng như thế chuẩn xác không sai xuất hiện Cách này bây giờ tới là thật trùng hợp độc cô thần thần sắc hơi đổi cũng là nghĩ ra mấy phần môn đạo ngữ khí băng lãnh nói tới bất thiện a rất nhanh chạy nhanh đến khi nghĩ thu lại tốc độ bày biện ra nửa vây quanh thời điểm một hán tử cao lớn dục ngựa mà ra đi vào lý kỳ phong bên người nói ba đằng cách nhĩ bái kiến nam viện đại vương lý kỳ phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười nói ngươi tới là vì chuyện gì đối với trước mắt vị này đại hán hắn cũng là có mấy phần quen mặt một mực đi theo tại giá tang một tả hữu ban đầu ở lý kỳ phong tại thảo nguyên thời điểm cùng hắn đánh qua mấy lần quan hệ ba đằng cách nhĩ nói chúng ta phụng mệnh đến đây hộ tống lão khả hãn lý kỳ phong hai mắt nheo lại Ánh mắt như kiếm. Không ngừng nhìn từ trên xuống dưới ba đằng cách nhĩ. Nhẹ giọng hỏi. Ngươi là dân ai mệnh lệnh ba đằng cách nhĩ lên tiếng nói. Giá tang một tướng quân mệnh lệnh. Hơi một suy nghĩ. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Ngươi bây giờ liền đường về. Nói cho giá tang một tướng quân. Để hắn tự mình đến đây. Ba đằng cách nhĩ sắc mặt không khỏi trầm xuống. Lên tiếng nói. giá tang một tướng quân bề bộn nhiều việc, hắn không để ý tới. lý kỳ phong trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh. nói, giá tang một tướng quân chỉ sợ căn bản không biết rõ tình hình a ba đằng cách nhĩ thần sắc lập tức biến đổi. mắt lộ ra sát cơ. trầm giọng nói, ngươi là có ý gì lý kỳ phong vừa cười vừa nói, ta là phải nói cho ngươi lão khả hãn căn bản không trong xe ngựa. Ba đằng cách nhĩ thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi Đoạn đốt rất là thích hợp nhất lên toa xe che bước Trong xe ngựa trừ bỏ vì kia nửa chết nửa sống mật thám Cũng không có lão khả hãn cái bóng Bị lửa rồi Ba đằng cách nhĩ thầm nghĩ trong lòng Trong thần sắc lộ ra một tia cứng ngắc ý cười Lên tiếng nói Đã như vậy Chúng ta liền cáo từ Lý Kỳ Phong cười lạnh nói Đã tới Liền đừng đi. Lập tức. Ba đằng cách nhĩ thần sắc kinh biến. Giết một tên cũng không để lại. Lý Kỳ Phong ngữ khí mười phần băng lãnh. Bên ngoài mấy chục sầm, Một nhà xe ngựa chậm rãi hành xử lấy. Phụ trách lái xe chính là một vị tóc trắng phơ người hầu. Kéo xe chính là một thước lão mã. Đánh xe người hầu không chút nào sốt ruột. Ngồi trên xe ngủ gật. Xe kia lão mã cũng là rất chậm. Cho dù là bất bình trên đường lớn. Xe ngựa cũng là mười phần bình ổn, Không có chút nào sóc này. Khang Long quận. Sáng sớm có sương mù. Thiên thỉnh đế quốc trong quân doanh đại quân toàn bộ ra hết. Xông về phía Bách Việt nước. Bách Việt nước tựa hồ sớm đã là biết được thiên thỉnh đế quốc đại quân muốn phát động tập kích bất ngờ bình thường. Vẫn sức chờ phát động. Đối tròi gay gắt mà lên. Song phương đại quân bắt đầu giao phong chém giết. Rằng co thật lâu chiến sự tựa hồ kéo ra quyết chiến. Thiên hạ kiếm tông 120 chương 2370 nhịp chuyển thế cuộc thiên thỉnh đế quốc đại quân khí thế hung hung. Khí thế như hồng. Bạch phương luôn luôn mười phần coi trọng bốn vị trẻ trung phái tướng quân dẫn đầu trùng sát. Song phương đại quân tựa như là sắt thép giống như thủy triều mãnh liệt đụng vào nhau. Máu tươi vẩy ra. Chiến mã tây minh. Kêu rên không ngừng bên tai. Cao đường long đứng ở chiến xa bên trên. Ánh mắt đào qua chiến trường. Trong thần sắc mang theo vẻ mong đợi chi ý. Hắn khát vọng cuộc quyết đấu này thật sự là quá lâu. Từ khi đại quân tại cách này khang long quận bị ngăn trở. Hắn một mực chính là một mực không cách nào tại đột phá một bước. Thiên thình đế quốc phòng. Tuyến tựa như là giống như tường đồng vách sắt. Hắn thủy chung là không cách nào tiến lên trước một bước. Nhưng là bây giờ thiên thỉnh đế quốc lại là không biết sống chết chủ động xuất kích, Hơn nữa còn là đại quân để lên. Cách này hoàn toàn là đang tự tìm đường chết. Cao đường long trong thần sắc lộ ra mỉm cười cuộc chiến tranh này thiên thỉnh đế quốc thất bại. Theo thời gian sói mòn. Thiên thỉnh đế quốc từ từ lộ ra thất bại chi thế. công kích phía trước bốn vị tướng quân cũng là thân chịu trọng thương. Bị thân về hộ tống hạ chiến trận. Bách Việt nước càng đánh càng hăng, sĩ khí trùng thiên, không cách nào có thể cản. Cao đường long ý cười trở nên càng thêm nồng đậm. Truyền lệnh toàn quân trùng sát, không muốn cho thiên thỉnh đế quốc mảy may thở thời cơ. Cao đường long thần sắc bức thiết nói. Binh bại như núi đổ. Thiên thỉnh đế quốc tan tác căn bản tựa hồ căn bản là không có cách ước chế. Vô luận là tướng quân vẫn là sĩ tốt đều là đánh tơi bời. Không có chút nào chiến đấu chi tấm. Gặp đây. Lấy đầu người đến luận quân Tông bách Việt nước đại quân càng là theo đuổi không bỏ. Thế tất yếu đem thiên thỉnh đế quốc toàn quân bị diệt. Thiên thỉnh đế quốc đại quân một mực đào mệnh bách Việt nước đại quân cắn chặt không thả. Cái này một đuổi một chạy ở giữa Bách Việt nước đại quân chính là cướp đoạt khang long quận. Có lẽ là lập công sốt ruột. Có lẽ là cuồng vọng tự đại. Ai cũng là không có chú ý tới tải tan tác quá trình bên trong. Rất nhiều người căn bản sức chiến đấu rất yếu. Có người thậm chí là dẫn theo dao phay tại chiến đấu. Thôi động chiến xa. Cao đường long đứng ở dốc cao phía trên. Nhìn chăm chú lên mệt mỏi trời thịnh quốc đại quân. Trong thần sắc lộ ra một tia trào phúng. Trong lòng sinh ra mấy phần chờ mong hắn đem hoàn thành trước nay chưa từng có hành động vĩ đại. Hổ lang bãi chính là từ sông lớn trùng kích ra một khối địa phương. Nhìn như vung vức Thực tế lại là không phải. Hổ lang bãi nếu là ở phía trên rất nhỏ đi qua vẫn là an toàn. Nhưng nếu là biên độ quá lớn. Còn sống là qua quá nhiều người. Như vậy hổ lang bãi liền chân chính như là hổ lang bình thường Sẽ vô tình xé bỏ sinh mệnh Phạm là ở phía trên hành tẩu hết thảy sinh vật đều sẽ bị vô tình thôn phệ Hổ lang bãi mặc dù khoáng đạt Thế nhưng là hai bên trái phải lại là Sơn Phong Sừng sững. Hoàng đế Lý Trường Độ Thống soái Bạch Phương Ám vệ phủ trần cùng ba người đứng ở đỉnh núi Nhìn chăm chú lên tan tác đại quân Ba người thần sắc đều là lộ ra mười phần ngưng trọng. Đi vào hổ lang bãi trước đó. Tan tác đại quân hướng phía bốn phương tám hướng tản ra. Có đi qua hổ lang bãi. Có thì là chạy tán loạn hướng hai bên. Gặp đây. Bách Việt nước sĩ khí càng thêm cường đại theo đuổi không bỏ. Một mực trù tính trung toàn cuộc bạch phương rốt cuộc âm thầm thở dài một hơi. Đi ra mấy bước. Tay phải cao cao dơ lên. Một viên màu đỏ quân kỳ đón gió mà động. Quân kỳ trùng điệp vung xuống. Trong khoảnh khắc, hổ lang bãi hai bên tiếng hò rết vang lên. Sớm đã là mai phục tại hai bên cung tiến thủ vạn tên cùng bắn, vô tình đổ sát lấy Bách Việt nước truy binh. Cùng lúc đó, tại Bách Việt nước đại quân đằng sau, lại là xuất hiện một chi thiên thỉnh đế quốc đại quân. Khoảng chừng ba vạn người. Nhánh đại quân này đại quân võ trang đầy đủ. Bên người trọng giáp, triệt để cản chết Bách Việt nước đại quân đường lui. Vì vậy, Bách Việt nước đại quân triệt để xa vào đến trong vòng vây. Kia hổ lang bãi đã là biến thành bùn nhão bãi. Căn bản lại không cách nào thủ lực. Người kia đứng thẳng phía trên không đến một lát thời gian chính là bị thôn phể xuống dưới. Cho dù là có may mắn vượt qua hổ lang bãi vẫn là tuyệt lộ. Đuổi tại trước mặt bọn họ thiên thỉnh đế quốc binh sĩ đã là đem thuyền hoạt xa Đồng thời còn không ngừng bắn tên bắn giết. Trước có chặn đường, phía sau có truy binh, hai bên là địa ngục Bách Việt nước đại quân tựa hồ là đến trong tuyệt cảnh Rốt cuộc muốn bắt đầu Đứng yên lý trường độ chậm rãi thở dài ra một hơi, nhẹ nói Trần cùng mặt không thay đổi nói cũng là thời điểm kết thúc Máu nhuộm thảo nguyên Ba thơ cách nhĩ mang tới kỷ binh đều là bị vô tình chém giết Một đảo vang rồi ưng gáy âm thanh truyền ra Lý Kỳ Phong giơ tay phải lên Rất nhanh một con to lớn tuyết ưng chính là rơi vào Lý Kỳ Phong trên cánh tay Tuyết ưng trên đùi cột một phần tin Gỡ xuống tin Lý Kỳ Phong sau khi xem xong Những mày trầm tư một chút Đối bên người độc cô thần lên tiếng nói Ngươi bây giờ mang theo vô danh, táng hồn, nhăn hàn, diệp hạ đi thái thượng thanh cung. Độc cô thần thần sắc không khỏi biến đổi. Lên tiếng nói, chẳng lẽ là thượng quan thiến thiến ở vào trong nguy hiểm lý kỳ phong lắc đầu. Nói, không phải. Thượng quan thiến thiến có chuyện quan trọng không muốn các ngươi hỗ trợ. Đi nhất định phải nhớ kỹ. Vô luận chuyện gì phát sinh. An toàn để nhất. Độc cô thần gật gật đầu, nói, ta đã biết. Ngôn ngữ rơi xuống, độc cô thần chính là dục ngựa rời đi. Nhìn chăm chú lên độc cô thần chở năm người đi xa bóng lưng. Lý Kỳ Phong lông mày lần nữa nhăn lại. Thượng quan thiến thiến cho hắn truyền đến một đạo dung đồng tin tức vương trọng lâu thế mà thân chịu trọng thương quay trở về tới Thái Thượng Thanh Cung bên trong. Đương nhiên biết tin tức này người hiện tại tính cả hắn tại bên trong không vượt qua được năm người. Cho tới nay Thái Thượng Thanh Cung cũng không có người ngoài nhìn như vậy phong quang. Một mực là sóng ngầm phun trào. Dắp tâm hại người người có khối người. Bây giờ Vương trọng lâu tao ngộ trọng thương. Cái này chỉ sợ là cho cơ hội khác. Vì vậy Vương trọng lâu một mực là đang tận lực lén gạt đi mình thổ thương tin tức. Lý Kỳ Phong để độc cô thần bọn người tiến đến cũng là vì trợ giúp Thượng Quan Thiến Thiến ổn định thế cục. Thế nhưng là... Không biết vì sao Lý Kỳ Phong trong lòng vẫn là cảm giác được lo sợ bất an. Vương trọng lâu chính là bây giờ trong giang hồ nhất đẳng cao thủ. Muốn trọng thương hắn chỉ sợ cho dù là khổng trường thu chỉ sợ cũng là rất khó làm được. Nhưng là chuyện như vậy lại là hết lần này tới lần khác phát sinh. Trong lòng hơi một suy nghĩ. Lý Kỳ Phong trong lòng sinh ra mấy phần bức thiết. Hắn cần phải mau sớm giải quyết trên thảo nguyên sự tình. Sau đó tiến về Thái Thượng Thanh Cung bên trong chợ giúp Thượng Quan Thiến Thiến giải quyết cái phiền toái này Khởi hành, nhanh đi vương trướng Lý Kỳ Phong dẫn đầu thôi đồng dưới hông chiến mã Cao đường long có chút choáng váng Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới hắn nguyên bản coi là trăm phần trăm sự tình lại đột nhiên tình hình như thế nghịch chuyển Mặc dù hắn không có xa vào đến trong vòng vây Thế nhưng là hắn đại quân đắt là bị vây quanh ở trong đó hắn hiện tại không hề nghi ngờ trở thành người cô đơn trong thần sắc lộ ra một tia vội vàng cao đường long trầm giọng nói trúng kế nhìn thoáng qua sau lưng ba trăm thân vệ cao đường long thần sắc biến kiên quyết đối mặt với chặng đường tại hắn trước mặt ba vạn trọng giáp binh thanh âm mười phần trầm thấp nói các vị theo ta công kích là bên trong đại quân mở ra thông đạo Thiên hạ kiếm tông 120 chương 2371 lão khả hãn di trí cái này nhất định là một trận huyết chiến. Cao đường long mặc dù phạm vào tham công liều lĩnh trí mạng sai lầm. Thế nhưng là đây cũng không có nghĩa là bách Việt nước đại quân liền sẽ thúc thủ chịu trói Tương phản chó cùng dứt sầu giấy rua lại là hết sức lời hại. Tại phát hiện phát giác được hãm sâu vây quanh về sau. Bách Việt nước đại quân tại mấy vị tướng quân dẫn sắt phía dưới bắt đầu phản tung Đối cắt đức bọn hắn đường lui ba vạn trọng giáp phát khởi hung hãn trùng sát. Gặp đây. Bạch Phương những mày trong tay quân ghi quét ngang mà ra. Sau một khắc. Sớm đã là mai phục tại hai bên thiên thỉnh đế quốc đại quân nhau nhau trùng sát mà ra. Chiến tranh tiến hành đến bước này chỉ có tử chiến. Vòng vây bên ngoài cao đường long dẫn theo 300 thân vệ bắt đầu phát động công ba 300 thân vệ đối đầu ba vạn cái này tựa hồ là tự sát thức cử động. Thế nhưng là cao đường long lại là có dạng này quyết đoán. Cái này bắt nguồn từ hắn tự thân thực lực cường đại. Hắn nhưng là đạo đức công thân truyền đệ tử. Tu Vi sớm đã là đột phá công sư chi cảnh. Lúc trước nếu không phải là hắn phụ thân khăng khăng trở về để hắn trà trộn triều đình. Chỉ sợ hắn hiện tại đã là đạo Đức Tông một vị trưởng lão Thậm chí kia tứ Đại Phong chủ đều nói không chính xác có thể chiếm hữu một vị Trừ bỏ tự thân cường Đại Vũ lực bên ngoài Cao đường Long 300 thân về cũng là thân ginh bách chiến cao thủ Có là trong quân doanh lão binh Có là giang hồ cao thủ Những người này đều đối cao đường Long duy trì tuyệt đối trung tâm Cao đường Long dưới chân chiến xa điên cuồng lắc lư. Phụ trách kéo xe bốn con ngựa tốt tựa như là mũi tên. Công kích mà ra. Sau một khắc. Bốn con chiến mã lôi kéo kéo xe điên cuồng phóng tới chặn đường phòng tuyến. Cao đường long thân thể phóng lên tận trời. Trường thương trong tay quét ngang mà ra. Trực tiếp là mười phần bá đạo đánh bay bảy tám vị trọng giáp sĩ tốt. Tiếp tục phóng lên tận trời. Hai chân tựa hồ là lực có thiên quân. Mỗi một lần bước ra đều là mười phần bá đạo. Cơ hồ không người nào có thể đứng thẳng. Cao đường long giống như chỗ không người. Ba trăm theo sát phía sau thân về cũng là không chút nào đã nhường. Tổ kiến trở thành một cây sắc bén hình mũi khoan. Hướng phía trước thúc đẩy. Không thể phá vỡ phòng tuyến lập tức bị đục mở một cái khe. Theo to lớn hình mũi khoan thúc đẩy. Khe vẫn còn tiếp tục mở rộng. Mở trường thương trong tay ngang ngược ném ra. Nặng như nối lớn. Một trọng giáp binh lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Toàn thân xương cốt đứt gãy. Miệng phun máu tươi. Cao đường long tiếp tục hướng phía trước trùng sát. Tựa hồ không có người có thể ngăn cản hắn sát phạt. Bất thình lình một đạo nhỏ xíu ông Minh Chi thanh truyền ra. Một cây trường thương màu bạc đâm rách không khí. Án sát hướng cao đường long. Cao đường long thần sắc biến đổi. Không thể không nghiêng người trốn tránh. Cùng lúc đó trường thương trong tay giống như dao long xuất hải ám sát mà ra. Một thân ảnh bị ép hiện ra. Trung Linh nhạc. Cao đường long thần sắc lại biến bước nhanh bước. Ra trường thương liên tục ám sát mà ra tàn nhẫn vô song tựa hồ là tất yếu chém giết Trung Linh nhạc. Trung Linh nhạc thần sắc như trước. Trường thương trong tay đột nhiên mà động. tại giữa không trung vạc ra một đảo hoàn mỹ đường cong đỡ được cao đường long ám sát thừa cơ ở giữa bước ra một bước trường thương đột nhiên mà động trực tiếp là đâm nghiêng mà ra cao đường long không thể không tạm lánh thật là không nghĩ tới trời thịnh thế mà còn có người cao thủ như vậy cao đường long ngữ khí mười phần băng lãnh trung linh nhạc lạnh giọng nói Để ngươi liệu chuyện không nghĩ tới còn tại có kia thêm nữa nhỉ cao đường long phát ra hử lạnh một tiếng Nói Các ngươi vị này miệng thật sự chính là lớn Lại dám vọng tưởng muốn một ngụm nuốt vào ta 12 vạn đại quân Cũng không sợ nghẹn chết Trung Linh nhạc vừa cười vừa nói cái này không nhọc ngươi quan tâm Cao đường long sắc mặt trầm xuống Nói ta liền muốn xem thử xem các ngươi phải chăng có cái này một phần bản sự Lão khả hãn rút cuộc đạt tới Thảo Nguyên. Lý Kỳ Phong bọn người hộ tống đội ngũ bất quá là ngụy trang mà thôi. Chân chính hộ tống lão khả hãn chính là Thảo Nguyên phía trên chân chính cường đại nhất người. Một mực cam tâm là lão khả hãn người hầu qua đạt giá. Nhận lão khả hãn mệnh lệnh hách liên bột bột cũng là ra roi thúc ngựa chạy về Thảo Nguyên. Lão khả hãn tuổi thọ không có mấy. Hắn một mực tại lo lắng lấy Thảo Nguyên. Tại sao cùng một khắc đi vào Thảo Nguyên Cũng là là vì Thảo Nguyên kế lâu dài Vương chứng bên trong Đại Tát Mãn Lý Kỳ Phong Khách Liên Bột Bột Giá tang Một Gia Luật Phá Quân Khăn Cẩu Ngươi Mồ Hôi năm người tính tỏa tại ghế trước đó Lão Khả Hãn dựa vào trên giường thần sắc tái nhợt Ta lập tức liền phải chết Lão Khả Hãn giọng bình tĩnh nói Ngôn ngữ vừa ra trừ bỏ lý kỳ phong bên ngoài Bốn người khác đều là thần sắc biến đổi Cho tới nay lão khả hãn là thảo nguyên trời Thảo nguyên chủ cột Có lão khả hãn tại người trong thảo nguyên vô luận đến cái gì thời điểm cũng là có chủ tâm cốt Bọn hắn chưa hề nghĩ tới lão khả hãn một ngày kia sẽ chết đi Bọn hắn càng chưa nghĩ tới nếu là lão khả hãn chết rồi Người trong thảo nguyên nên đi nơi nào Vĩ đại khả hãn Thân thể của ngươi tựa như là châu được đồng dạng khỏe mạnh. Sao lại chết đi? Dạng này trò đùa thế nhưng là không mở ra được. Trường sinh thiên nghe được nhưng là muốn sinh khí. Đại tát mãn thần sắc nghiêm túc nói. Lão khả hãn vừa cười vừa nói thân thể của ta chính ta rõ ràng, ngươi cũng không cần cho ta tới này một ít hư. Nghe vậy, đại tát mãn xa vào đến trong trầm mặc. Mỗi người cuối cùng sẽ chết. Hắn không cách nào thay đổi gì Lão khả hắn ánh mắt nhìn về phía hách liên bột bột Lên tiếng nói Hách liên bột bột ngươi bây giờ là Thảo Nguyên Bắc Viện Đại Vương Nếu là ta sau khi chết Ngươi cảm thấy người trong Thảo Nguyên nên như thế nào Hách liên bột bột trầm tư một chút Nói Ta nhất định kế thừa khả hắn di trí Là người trong Thảo Nguyên tìm được một chỗ tốt chỗ nương thân Lão khả hãn gật gật đầu nói ngươi vĩnh viễn phải nhớ kỹ ta có thể chết nhưng là thảo nguyên vĩnh viễn không thể loạn thảo nguyên một khi loạn như vậy thì sẽ trở thành năm bè bảy mảng đến lúc đó cũng chỉ có thể mặc người ước hiếp khách liên bột bột ngữ khí trầm trọng nói lão khả hãn ánh mắt nhìn về phía lý kỳ phong trầm rãi nói lý Tông chủ ngươi là thảo nguyên ta nam viện đại vương Ta tại trước khi chết khẩn cầu ngươi có thể chứ trợ giúp một chút người trong thảo nguyên. Lý Kỳ Phong thần sắc nói nghiêm túc, khả hãn yên tâm, ta nhất định sẽ trợ giúp người trong thảo nguyên. Lão khả hãn gật gật đầu. Từ cổ tay của mình phía trên gỡ xuống một mực đeo màu trắng báo đuôi. Nói, đây là khiếp tiết quân quân quyền. Ta hiện tại giao cho ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể hợp lý điều động khiếp tiết quân. Bảo hộ thảo nguyên. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi, nói, khả hãn, cái này chỉ sợ là không thích hợp lắm. Lão khả hãn thần sắc nói nghiêm túc. Ta cảm thấy mười phần phù hợp. Ngươi là Thảo Nguyên ta Nam Viện Đại Vương. Lẽ ra nắm giữ quân quyền. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, tiếp nhận báo đuôi, nói, như thế, ta liền thu tới. Lão khả hãn gật gật đầu. Nói. Tiếp xuống ta các ngươi đều muốn nghe rõ ràng sau khi ta chết bí mật phát tăng. Đem thi thể của ta mai táng tại Thảo Nguyên cực bắc. Về sau nếu là thiên hạ nhất thống. Xuất hiện minh quân. Thảo Nguyên ta người liền quy thuận. Nếu là không ra minh quân. Như vậy Thảo Nguyên ta người nhất định phải vẫn đỉnh trung nguyên. Thiên Hạ Kiếm Tông 120 chương hai hai mới khả hãn lão khả hãn chỉnh trọng việc nói ra tương lai người trong thảo nguyên đường ra. Sau đó ánh mắt chầm chậm đảo qua mặt lộ vẻ kinh ngạc đám người, cuối cùng lộ tại thần sắc bình tĩnh lý kỳ phong trên thân, lộ ra mỉm cười. Sau đó chậm rãi nhắm hai mắt, sinh cùng tử ở giữa bất quá là mở mắt cùng nhắm mắt khoảng cách mà thôi. Đại tát mãn tay run dậy phóng tới lão khả hắn bút trước mũi. Cảm thụ được lão khả hắn hơi thở. Thần sắc trở nên mười phần bi thương. Lão khả hắn đi. Lão khả hắn đi. Hách liên bột bột thần sắc trở nên mười phần ngốc trệ. Tựa như là bị sợ choáng váng bình thường. Cả người lộ ra cực kỳ mê vóng. Không biết nên như thế nào. Hắn chưa hề nghĩ tới lão khả hắn chết về sau sẽ như thế nào. Càng không nghĩ đến chính là lão khả hãn sẽ đột nhiên như thế chết đi. gia luật phá quân. Giá tăng một hai ngôi thần sắc so với hách liên bột bột cũng là cũng không khá hơn chút nào. Trước đó có lão khả hãn chống đỡ. Bọn hắn không sợ trời không sợ đất. Mọi thứ đều có thể buông tay đi làm. Thế nhưng là bây giờ lão khả hãn bỗng nhiên qua đời. Khiến cho bọn hắn cảm giác tựa như là bị rút lấy khí lực toàn thân bình thường. Trong lòng có chút trột dạ Khăn cẩu ngươi mồ hôi yên tĩnh đứng vững Hắn là thảo nguyên lịch sử viết Giờ phút này trong đầu của hắn có chút phát đau nhức, Có chút loạn Trong mắt hắn Lão khả hắn tuyệt đối là một đời yêu hùng Nhưng cũng là hai tay dính đầy máu tanh đao phủ Bộ lạc của hắn đã từng bị lão khả hắn khiếp tiết quân bình bộ lạc của hắn Giết chết thân nhân của hắn Hắn đối lão khả hắn có vô tận hận ý Thế nhưng là bây giờ lão khả hắn đã chết Cán bút nắm ở trong tay của hắn Hắn đầy bụng hận ý lại là biến mất sạch sẽ Trong lòng cũng là có chút run rẩy. Từ đó về sau Thảo Nguyên phía trên chỉ sợ rốt cuộc là không ra được dạng này nhân vật kiêu hùng Hắn chỉ có thể trường tồn tại trong sách sử Lý Kỳ Phong duy trì tuyệt đối tỉnh táo Hắn đối lão khả hắn mười phần khâm phục. Tại trước khi chết còn có thể bình tĩnh như thế an bài thảo nguyên tương lai. Cách này nhưng tuyệt không phải là bình thường có thể làm được. Người mất đã mất. Lại nhiều bi thương cùng kêu dên đều là không làm nên chuyện gì. Bây giờ muốn làm chính là lão khả hắn sau khi chết mọi chuyện nên như thế nào tiến hành. Các vị chúng ta nên suy tính một chút chuyện kế tiếp Nên làm như thế nào rồi Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói Hách liên bột bột trầm rãi gật đầu Hít sâu một hơi Nói Không sai Chúng ta nhất định phải suy tính một chút thảo nguyên tương lai Đại tác mãn trong thần sắc mang theo mấy phần bi thương ngữ khí lại là mười phần bình tĩnh Trầm rãi nói Nước không thể một ngày không có vua Bây giờ lão khả hãn đã đi. Chúng ta cần một vị mới khả hãn. Gia luật phá quân cùng giã tang một ánh mắt không khỏi nhìn về phía hách liên bột bột. Bây giờ Thảo Nguyên chỉ sợ chỉ có hách liên bột bột danh vọng đủ để đảm đương lên khả hãn chi vị. Chúng ta cần tam vương tử trở về. Hách liên bột bột ngữ khí mười phần kiên quyết nói. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày không khỏi hơi nhíu. Gia luật phá quân cùng giã tang một cũng là mặt lộ vẻ chấn kinh Không hề nghi ngờ Đối với hách liên bột bột làm ra quyết định này Ai cũng là không cách nào ngờ tới Tựa hồ là đã nhận ra đám người nghi hoặc. Hách liên bột bột lên tiếng nói Tam vương tử chính là khả hãn huyết mạch Hắn đến kế thừa đây hết thảy danh chính ngôn thuận Mà ta vĩnh viễn là thảo nguyên Bắc viện đại vương Đại tát mãn trầm tư một chút Nói Tam vương tử chỉ sợ chưa hẳn có thể gánh chịu lên nặng như vậy gánh. Hách liên bột bột trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói. Tam vương tử tuyệt đối có năng lực như vậy. Ta hết sức rõ ràng. Thảo nguyên phía trên người người đều biết hách liên bột bột là để nhất dũng sĩ. Tam vương tử là cách ma bệnh. Lúc nào cũng có thể chết đi. Nhưng là ai cũng không biết hách liên bột bột cùng tam vương tử quan hệ không đơn giản. chuẩn xác mà nói, Hách Liên Bột Bột là Tam Vương Tử bản thân. Đối với Tam Vương Tử hiểu rõ, chỉ sợ chỉ có Hách Liên Bột Bột rõ ràng nhất. Lúc trước người trong Thảo Nguyên binh bại trời thình rút về Thảo Nguyên, hắn Hách Liên Bột Bột cũng là thân chịu trọng thương mà quay về. Trong đó không thiếu có người nghi ngờ Hách Liên Bột Bột, bất quá là một giới vũ phu mà thôi, sẽ chỉ dùng nắm đấm đến giải quyết vấn đề. Căn bản không xứng mang binh đánh giặc. Đương nhiên. Quen thuộc tài xính mình nhất thời chi dũng hách liên bột bột cũng là trở nên có chút nhục trí. Nếu là có tam vương tử tỉ mỉ trợ giúp. Chỉ sợ hắn chân chính biến thành vũ phu chi lưu. Từ đó. Hách liên bột bột mới là phát hiện. Tam vương tử tuyệt không phải giống như là ngoại nhân nhìn như vậy. Sự thông minh của hắn. Mưu lược và lòng can đảm là bất luận kẻ nào không cách nào so sánh Thậm chí có thể dùng yêu nhiệt để hình dung Lúc ấy trong lòng của hắn cảm giác được chấn kinh Trong lòng âm thầm cảm thán lão thiên bất công Không có cho Tam Vương Tử cường đại thể phách Nếu là Tam Vương Tử vô bệnh vô tai Chỉ sợ lại là một đời kiêu hùng May mắn là Bây giờ Tam Vương Tử đã là bắt đầu tu luyện Một thân bệnh hoạn cũng là trừ tận gốc Hiện tại tam vương tử có tư cách cũng có năng lực kế thừa khả hãn chi vị Đối với hách liên bột bột kiên quyết Gia luật phá quân cùng giã tang một mấy người cũng là mười phần không hiểu Hách liên bột bột lần nữa lên tiếng nói Ta là Thảo Nguyên Bắc Viện Đại Vương Vĩnh viễn là Thảo Nguyên Bắc Viện Đại Vương Vĩnh viễn là không cách nào cải biến tốt, đã như vậy, chúng ta liền tiếp về Tam Vương Tử kế thừa khả hãn chi vị. Đại Tát mãn giọng bình tĩnh nói. Lý Kỳ Phong nói tại Tam Vương Tử chưa trở lại Thảo Nguyên trước đó. nhớ lấy không thể đi để lọt khả hãn qua đời tin tức. Minh Bạch, gia luật phá quân bọn người đều là lên tiếng nói. tại lão khả hãn tử vong tại gây nên Thảo Nguyên dung chuyển trước đó. Tam Vương Tử đã quay trở về Thảo Nguyên. Tại hách liên bột bột chờ cả đám lực đẩy phía dưới. Tam vương tử leo lên khả hãn chi vị. Ba ngày sau, lão khả hãn bí mật phát tăng. Không có biết lão khả hãn xác thực mai táng ở nơi nào. Bởi vì phức tạp an táng lão khả hãn 60 tên khiếp tiết quân tại hoàn thành sứ mạng của mình về sau lựa chọn tự sát. Điểm này để Lý Kỳ Phong cũng là cảm thấy động dung. Cách này cũng có thể liền là khiếp tiết quân đặc biệt trung thành. Đêm dài Mới khả hãn hoa khoát đài Hách liên bột bột Lý Kỳ Phong ba người tính tỏa Tại ánh nến mờ tối vương chứng bên trong Ta vẫn cảm thấy đại quân không muốn rút về tới tốt lắm Nếu là chúng ta rút về Chỉ sợ bách Việt nước liền lại không kiêng nghỉ Có thể toàn lực đối phó thiên thỉnh đế quốc Hách liên bột bột lên tiếng nói Khả hãn hoa khoát đài thần sắc bình tĩnh nói Có lẽ các ngươi còn không có nhận được tin tức. Thiên thỉnh đế quốc đại quân đã là đem Bách Việt nước 12 vạn đại quân vây quanh tại hồ lang Bãi. Bách Việt nước thống soái cao đường long kiệt lực chiến tử. Lý Kỳ Phong khẽ trao mày, nhẹ nói thiên thịnh đế quốc cuối cùng vẫn là hơi cao một bậc a Thoa khoát đài gật gật đầu. Giọng bình tĩnh nói. 12 vạn đại quân. Về sau chỉ sợ bạch Việt quốc rốt cuộc là bất lực cùng thiên thỉnh đế quốc chống đỡ được Thậm chí còn có diệt quốc nguy cơ Hách liên bột bột chậm rãi nói Vậy chúng ta nên như thế nào hoa khoát đài không có chút nào do dự Lên tiếng nói Thu binh Tích xúc thực lực Vé mắt đứng ngoài quan sát Thiên hạ kiếm tông 120 chương 2373 thái thượng thanh cung phản loạn sáng sớm Xa xôi đông phương một vòng mặt trời mới mọc chậm rãi dâng lên Quang minh vạn trưởng Lý Kỳ Phong ra roi thúc ngựa Rời đi Thảo Nguyên Tại trong đêm qua Hắn cùng mới khả hắn hoa khoát đài cùng Bắc Viện Đại Vương Hách liên bột bột đã hoạt đỉnh xong Thảo Nguyên lâu dài kế hoạch Hắn lưu tại Thảo Nguyên cũng là vô sự Trong lòng lo lắng lấy thượng quan thiến thiến an nguy Lý Kỳ Phong tại nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau chính là rời đi Lần này vượt quá Lý Kỳ Phong dự kiến chính là hoa khoát đại đối với thái độ của hắn Hắn vốn chỉ muốn muốn đem khiếp tiết quân binh quyền giao ra Thế nhưng là hoa khoát đài lại là kiên quyết không nhận Ý tứ cũng là hết sức rõ ràng Đác lão khả hắn đem khiếp tiết quân binh quyền giao cho Lý Kỳ Phong Đó chính là Lý Kỳ Phong Hắn căn bản không có quyền có được Trải qua chối từ về sau Lý Kỳ Phong cũng chỉ đành tạm thời trưởng quản lấy khiếp tiết quân Tương lai một ngày kia Nếu là mới khả hắn thật cần binh quyền Khẳng định như vậy không chút nào giữ lại giao ra binh quyền Đương nhiên Hắn đáp ứng lão khả hắn sự tình hắn cũng nhất định sẽ làm được Tương lai nếu là người trong thảo nguyên gặp nạn Hắn khẳng định sẽ tương trợ Thái thượng Thanh Cung Cho tới nay Thái thượng Thanh Cung bên trong chính là tồn tại vấn đề rất lớn. Thái thượng Thanh Cung mấy lớn thái thượng trưởng lão từ trước đến nay là nội bộ lục đục. Ý nghĩ thiết pháp muốn cướp đoạt thái thượng Thanh Cung quyền lên tiếng. Bất quá cũng may vương trọng lâu thực lực đầy đủ cường đại. Có hắn tại thái thượng Thanh Cung liền sẽ không loạn. Cũng đúng là như thế. Vương trọng lâu không dám đem thái thượng Thanh Cung về phần trong nguy hiểm. Phòng ngừa thái thượng thanh cung lâm vào vạn kiếp bất phục bên trong. Thế nhưng là. Lần này tao ngộ thần miếu cao thủ phục kích. Bản thân bị trọng thương. Đây không thể nghi ngờ là đã mất đi lực uy hiếp. Thái thanh điện trước đó. Độc cô thần cùng vô danh hai người thần sắc trắng bịch. Nhìn chăm chú lên trên quảng trường đứng thẳng thân ảnh. Lộ ra mãnh liệt sát ý. Một vị người mặt trường bào màu trắng lão giả chậm rãi đi hướng độc cô thần cùng vô danh. Tại khoảng cách ba trường thời điểm. Dừng bước. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói. Các ngươi làm gì cố chấp như vậy đâu còn sống chẳng lẽ không tốt sao độc cô thần trong thần sắc lộ ra cười lạnh. Ngữ khí khinh thường nói. Lão Vương Tám. Ngươi cảm thấy ta sẽ sống như ngươi vô sỉ sao bội bạc. Âm thầm đánh lén. Thật là để người buồn nôn. Vô danh thì là cười cười. Nói. lão tử nhìn xem ngươi liền cảm giác được thập phần khó chịu hận không thể thiên đao vạn quả ngươi trường bào màu trắng lão giả trong đôi mắt lập tức lộ ra mãnh liệt sát ý chợt biến mất vô tung vô ảnh trong thần sắc lộ ra mỉm cười nói hai người các ngươi thật sự chính là ngại mình mạng sống thời gian dài Độc cô thần ngữ khí trào phúng mà nói ngươi thật sự chính là rông dài Trường bào màu trắng lão giả gật gật đầu, lạnh giọng nói, đã như vậy, ta liền không khách khí. Lời nói vừa dứt quanh thân khí tức cường đại lập tức bảo phát đi ra. Bất thình lình thái thanh điện cửa lớn mở rộng. Cổ Tùng, ngươi thật đúng là làm càn a Vương trọng lâu nhanh chân mà ra trong thần sắc trắng bệt chi ý hết sức rõ ràng. Cổ Tùng thần sắc đầu tiên là biến đổi. Chợt lộ ra mỉm cười. chậm rãi nói. vương trọng lâu ta còn tưởng rằng ngươi đã chết đâu vương trọng lâu giọng bình tĩnh nói ta chính là chết cũng muốn trước chém giết ngươi dạng này tông môn bại hoại cổ tùng cười cười nói vương trọng lâu ngươi thật cảm thấy ngươi là đối thủ của ta vương trọng lâu ngữ khí mười phần kiên quyết nói đương nhiên cổ tùng vừa cười vừa nói vân phi long nam bá hai vị cũng ra đi ngôn ngữ rơi xuống Hai đạo khí cơ cường hoành thân ảnh từ xa tiến lại. Vương trọng lâu lông mày không khỏi nhăn lại. Nhìn chăm chú lên xuất hiện ở trước mắt hai thân ảnh. trầm rãi nói. Các ngươi thật sự chính là có thể diễn. Nam bá Trầm âm thanh vừa cười vừa nói. Nếu là trong ngày thường chúng ta không giả trang ra một bộ tính kế lẫn nhau dáng vẻ ngươi sẽ đối với chúng ta yên tâm sao. Vương trọng lâu bình tĩnh nói. Là ta xem thường các ngươi. cổ tùng trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm nhìn chăm chú lên vương trọng lâu trầm rãi nói hiện tại tựa hồ là ta chiếm thượng phong vương trọng lâu thần sắc trở nên hết sức khó coi trầm rãi nói ngươi đến cùng muốn như thế nào cổ tùng vừa cười vừa nói rất đơn giản giao ra thượng quan thiến thiến vương trọng lâu ánh mắt mãnh liệt trầm giọng nói kia không có khả năng cổ tùng trong thần sắc ý cười chậm rãi biến mất, chuyển biến trở thành dữ tợn, ngữ khí lạnh lẽo nói, đã như vậy, ta liền không khách khí, ngôn ngữ rơi xuống cổ tùng thân thể đột nhiên khẽ động, hai tay bóp quyền đánh tới hướng vương trọng lâu, vương trọng lâu sắc mặt phát lạnh, tay phải xuất trường, một thanh nắm cổ tùng nắm đấm, thân thể hướng phía trước bước ra một bước, tay trái một trường vỗ ra, thẳng đến hắn, lồng ngực Cổ Tùng thân thể hướng về sau bay rớt ra ngoài, rất nhanh đứng vững thân thể, thần sắc âm trầm, nhìn chăm chú lên Vương Trọng Lâu, trầm rãi nói: "Ngươi quả nhiên là bị trọng thương, nếu không một trưởng này cũng không có khả năng như thế bất lực." Vương Trọng Lâu lạnh giọng nói: "Một trưởng này chỉ sợ cũng không chịu nổi đi." Cổ Tùng cười cười, nói: "Tương đối xác định thương thế của ngươi, Ta một trưởng này đích thật là tính không được cái gì. Vương trọng lâu nói, lại có lần tiếp theo, ta khẳng định phải bóp nát cổ họng của ngươi. Cổ tùng lạnh giọng nói, ta cũng có thể cho ngươi thêm ngươi một cơ hội đến giao ra thượng quan thiến thiến. Vương trọng lâu giọng bình tĩnh nói, không có khả năng. Cổ tùng tức giận nói, vậy ngươi liền đi chết. Thời khắc này cổ tùng tức hổn hển, sắc mặt nhăn nhó. Đang lúc này, một thanh âm truyền đến. Cổ Tùng, ngươi thật sự chính là kiêu ngạo thật lớn a! Thanh âm ở giữa, một thân ảnh cấp tốc lướt đến. Cổ Tùng thần sắc biến đổi, cái này một thanh âm hắn thật sự là quá quen thuộc. Gia cát chính ngã, ngươi thế mà không chết. Cổ Tùng cắn răng nghiến lời nói. Gia cát chính ngã đứng thẳng trước mặt vương trọng lâu. Thật có lỗi hành lễ. Vừa cười vừa nói. Lão Tông Chủ. Ta tới không tính là muộn A vương trọng lâu vừa cười vừa nói. Ngươi tới đúng lúc. Gia cát chính ngã gật gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía cổ tùng. Lạnh giọng nói. Cổ tùng. Ngươi phạm thượng. Thật sự chính là cả gan làm loạn A. Cổ tùng nhìn chăm chú lên Gia cát chính ngã. Giọng bình tĩnh nói. Ta chẳng qua là vì thái thượng thanh cung tương lai mà thôi. Vương trọng lâu thế mà để thượng quan thiến thiến cái kia phản đồ làm tôn chủ Ta tuyệt đối không đồng ý Gia cát chính ngã vừa cười vừa nói Chỉ sợ chỉ có ngươi làm tôn chủ về sau ngươi sẽ đồng ý Á cổ tùng sắc mặt giận dữ Nói Ngươi là ý gì Gia cát chính ngã vừa cười vừa nói Ngươi một mực mưu đồ cách này vị trí tôn chủ Thậm chí là không tiếc cấu kết ngoại nhân Án sát lão tôn chủ Ngươi thật sự chính là giỏi tính toán a." Cổ Tùng thần sắc trở nên âm tình bất định, nhìn chăm chú lên Gia Cát Chính Ngã, trầm rãi nói: "Thì tính sao hôm nay Vương Trọng Lâu hẳn phải chết, mà ngươi nguyện ý làm cách này chim đầu đàn, như vậy ngươi cũng không cần cần chết." Gia Cát Chính Ngã ý cười biến mất, ngữ khí trở nên băng lãnh, nhìn chăm chú Cổ Tùng, khí thế cường đại liên tục tăng lên. Nói. Lão Tông Chủ. Ngươi trước tạm rời đi. Nơi này ta đến xử lý. Thiên hạ kiếm Tông 120 chương 2374 cản đường người vương trọng lâu thần sắc bình tĩnh. chậm rãi lắc đầu. Nói. Đời ta khuyết điểm lớn nhất liền là lòng mềm yếu. Gặp được phiền phức luôn luôn không nguyện ý ra tay độc ác xử lý. Lại âm thanh không hề nghĩ tới cuối cùng. Mình rơi vào cái kết quả như vậy. Hôm nay ta nơi nào cũng không đi. Ta phải thật tốt giải quyết một cái cái phiền toái này. Gia cát chính ngã cười cười. Giơ ngón tay cách lên. Nói có tính tình ta thích. Ngôn ngữ rơi xuống. Gia cát chính ngã thân thể đột nhiên mà động. Xuất hiện tại cổ tùng trước người. Không có nửa phần do dự. Cương mãnh một quyền ném ra. Thẳng đến mặt. Cổ tùng thân thể khẽ động. Hướng về sau rời khỏi. Vân Phi long chặn đường hạ ra cát chính ngã. Âm dương quái khí nói. Ra cát chính ngã. ngươi ta đến thật tốt chơi một chút. Ra cát chính ngã phát ra hử lạnh một tiếng. Nói muốn chết. Ngôn ngữ rơi xuống. Ra cát chính ngã một quyền lần nữa ném ra. Cổ tùng ánh mắt lần nữa nhìn về phía vương trọng. Lâu. chậm rãi nói. Chỉ sợ cũng chỉ có ra cát chính ngã cái này ngốc đến mức cực điểm người sẽ đứng ở ngươi kia một mặt Vương trọng lâu gật gật đầu Nói Không sai Đời ta thật sự chính là thất bại Kết quả là bốn vị thái thượng trưởng lão chỉ có một vị là ủng hộ ta Cổ Tùng lạnh giọng nói đã như vậy Ngươi cần gì phải tăng thêm phiền phức đâu Vương trọng lâu cười cười Lạnh giọng nói ta liền hết lần này tới lần khác không tin cái này tà. trong chốc lát, vương trọng lâu quanh thân bộc phát ra khí tức cường đại. chín đóa khí cơ kim liên chập chờn tại bên cạnh hắn, nhìn vô cùng thần thánh. cổ tùng nhìn chăm chú lên khí cơ kim liên, lạnh giọng nói, ngươi cũng bất quá là như thế mà thôi. ngôn ngữ rơi xuống, cổ tùng quanh thân bộc phát ra khí tức cường đại, cũng là có chín đóa kim liên nở rộ. khí thế của nó cường đại thế nhưng là không chút nào bại bởi Vương Trọng Lâu. Thậm chí kia Kim Liên Ánh mắt còn muốn so Vương Trọng Lâu nhiều mấy phần thâm thúy. Ngươi ẩm tàng thật là đủ sâu a. Vương Trọng Lâu lạnh giọng nói, nhanh chân bước ra, hùng hậu nội lực lưu chuyển khắp toàn thân, một quyền ném ra. Cổ tùng trong đôi mắt Hàn Ý phun trào đối chọi gay gắt cũng là một quyền ném ra. Khẩn thiết gặp nhau. Khung áp bá đạo kình phong càn quét mà ra. Một đảo hú to thình lình lấy hai người làm trung tâm xuất hiện. Đột nhiên trong lúc đó. Hai người kéo dài khoảng cách sau đó toàn lực xuất thủ. Kinh khủng nội lực không ngừng càn quấy. Vương trọng lâu cùng cổ tùng chiêu thức ở giữa đều là toàn lực ứng phó. Chiêu chiêu là ngoan thủ. Muốn chém giết đối thủ. Nam bá sắc mặt âm trầm. Ánh mắt nhìn về phía thủ hộ tại thái thanh điện trước đó vô danh cùng độc cô thần. trầm rãi nói. Đã có hai tiểu rượu đã bị trọng thương đào tẩu. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn bước bọn hắn theo gót sao độc cô thần cười lạnh nói. Ngươi nói nhảm thật là nhiều. Vô danh thì là cười cười. Nói. Là ngươi không giết được bọn hắn hai người A Nam bá sắc mặt biến đến càng thêm âm trầm. Trầm giọng nói. Đã như vậy. ta đều đưa các ngươi đi gặp Diêm Vương. Sau một khắc, Nam Bá trùng sát mà ra. Đại điện bên trong, Thượng Quan Thiến Thiến ngay tại chữa thương. Bây giờ Thái Thượng Thanh Cung đắc là loạn. Vương Trọng Lâu trọng thương. Ba vị trong ngày thường tính kế lẫn nhau. An oán không ngừng Thái Thượng trưởng lão giờ phút này lại là liên thủ đối phó Vương Trọng Lâu, đồng thời còn đánh lén Thượng Quan Thiến Thiến. Nếu không phải táng hồn cùng diệp hạ liều chết bảo vệ Chỉ sợ thượng quan thiến thiến hẳn phải chết không nghi ngờ Mặc dù là như thế Nàng cũng là bị thương rất nặng thế Không cách nào xuất thủ Cổ tùng trận này phản loạn là trải qua mưu kế tỉ mỉ Hắn đã là cùng thần miếu đạt thành bí mật hiệp nhị Đương nhiên hiệp nhị thẻ đánh bạc chính là thượng quan thiến thiến Từ khi thương không điện hủy diệt kiếm tông kế hoạch thất bại về sau Kiếm tông không thể nghi ngờ là trở thành thần miếu trong mắt đâm. Muốn trừ chi cho thống khoái, thế nhưng là bây giờ kiếm tông đã là từ từ thế lực. Thần miếu muốn triệt để hủy diệt cũng là tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Thượng quan Thiến Thiến không thể nghi ngờ là trở thành thần miếu cản tay Lý Kỳ Phong lợi khí. Tông tôn tính toán cực kỳ tốt. Thế nhưng là hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến kiếm tôn sẽ đến người. Hơn nữa là không sợ chết bảo hộ thượng quan thiến thiến. Khiến cho thượng quan thiến thiến chạy ra. Vì vậy, hắn không thể không cùng vương trọng lâu triệt để vạch mặt. Đương nhiên, đây là chuyện sớm hay muộn. Lại là phá hủy cổ tùng thận trọng từng bước trưởng khống thái thượng thanh cung kế hoạch. Ngoài trăm rằm. Lý Kỳ Phong tại làm sơ sau khi nghỉ ngơi chính là lần nữa lên đường. Không biết vì sao trong lòng của hắn sinh ra có chút bất an. Bất thình lình, một đạo lăng lệ kình khí nổ bắn ra mà đến trực tiếp là vô tình chém giết dưới hông tuấn mã. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi, phóng lên tận trời. Một thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa đạo đức tông thiên thánh đại chân nhân. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi giận dữ. Nói. Ngươi muốn như nào là thiên thánh đại chân nhân thần sắc bình tĩnh trầm rãi nói Lý Tông Chủ đã lâu không gặp A Lý Kỳ Phong nói Ta hiện tại không có tâm tình cùng ngươi ở chỗ này hư tình giả ý Ta có chuyện quan trọng Thiên thánh đại chân nhân giọng bình tĩnh nói Thật có lỗi Ta cũng có chuyện quan trọng tìm ngươi Lý Kỳ Phong lạnh giọng nói Vậy ngươi nói rõ là được Thiên thánh đánh chân nhân trầm rãi nói Ta muốn làm phiền ngươi đi một chuyến đảo Đức Tung. Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhăn lại. Trong đôi mắt hàn ý diễn sinh. Nhìn chăm chú lên thiên thánh đại chân nhân. chậm rãi nói. Nếu là ta không đâu thiên thánh đại chân nhân bình tĩnh nói. Ngươi chỉ sợ là không có lựa chọn. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ta đi ngươi đại gia sau một khắc. lý kỳ phong bước ra một bước kinh khủng kiếm khí lập tức phóng lên tận trời hóa làm một thanh cử kiếm chém xuống cự kiếm che khuất bầu trời thiên không bên trong lập tức xuất hiện một đạo dài đến ngàn trượng khe rãnh đem to như vậy một cái biển mây từ đó một cách là hay ấy vi tráng quan một kiếm chi uy sao mà kinh khủng thiên thánh đại chân nhân thần sắc bình tĩnh đạo bào rộng lớn đón gió mà động Hai con tay áo quét ngang mà ra. uy thế bàng bạc. Trong một chớp mắt. Thiên thánh đại chân nhân hai con tay áo trở nên phá toái không chịu nổi. Mảnh vụn bay tán loạn. Thân thể nhanh lùi lại. Đối mặt Lý Kỳ Phong một kiếm. Hắn dùng hai con tay áo cùng một chỗ dùng ra đạo đức tôn Phật hải thần thông. Lại vẫn là bị một kiếm này bước lui gần ngàn trượng khoảng cách. Lý Kỳ Phong thân thể lần nữa xông ra. tức giận nói ta đối với ngươi đạo đức tông vốn không tốt đẹp cảm giác hôm nay ngươi lại cản ta làm hại ta chính sự vậy cũng đừng trách ta vô tình trong lời nói lý kỳ phong quanh thân vạn trưởng kiếm khí phun trào đáng sợ kiếm ý uy ác diễn sinh mà ra khí cơ phun trào bát bộ phù đổ ra hết giơ thẳng lên trời thét dài thiên thánh đại chân nhân thần sắc bình tĩnh Tại hắn đến đây chặn đường Lý Kỳ Phong trước đó đã là làm xong chuẩn bị tâm lý. Đối với trận này giao phong hắn cũng là mười phần chờ mong. Bước ra một bước, thiên thánh đại chân nhân bàng bạc khí cơ cũng là bộc phát ra trong một chớp mắt thiên địa biến sắc. Chỉ gặp trên biển mây tái sinh mây đen. Sau đó mây đen đột nhiên rủ xuống trong đó kinh khủng lôi đình không ngừng nổ vang. Thân mang đạo bảo thiên thánh đại chân nhân đứng ở lôi đỉnh bên dưới mây đen. Lôi đỉnh sâm nhiên. Hoảng sợ như thiên đình lôi thần. Thiên hạ kiếm tông 120 chương 2375 cẩu tiêu thần lôi thuật. Cửu tiêu thần lôi thuật đạo đức tông bên trong tuyệt thế võ học. Tu luyện thành công người trong lịch sử không ra mười người. Cách này cẩu tiêu thần lôi thuật thập phần cường đại. Chính là lấy từ thân thể phách làm vật trung gian. Hấp thu thiên địa lôi đình. Luyện chế lôi đình 28 khỏa. Sau đó lấy 28 tinh tú sắp xếp. Tạo thành lôi đình đại đại trận. Chấn sát tứ phương. Thiên thánh đại chân nhân hao phí hơn nửa đời tâm huyết. Cũng bất quá là luyện chế thành công 21 khỏa lôi châu. Mặc dù không cách nào phát huy cửa tiêu thần lôi thuật uy lực mạnh nhất. Thế nhưng là cách này cũng đủ để là hoành hành thiên hạ. Gặp đây. Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Từ khi hắn dung hợp kiếm pháp. Tiến vào kiếm đạo. Hắn thiên nhân cảm ứng chính là trở nên càng thêm cường đại. Giờ phút này hắn từ kia mây đen bên trong cảm nhận được cường đại uy áp. Thậm chí nguyên bản khí thế phách lối bát bộ phù đồ cũng là sinh ra vài tia e ngại. Hôm nay, ngươi chính là thần tiên giáng lâm cũng là không thể cản ta mảy may. Lý kỳ phong phát ra gầm lên giận dữ. Hảo đáng nổi lực càn quét mà ra. Trong chốc lát, vạn kiếm huyền không. Thiên thánh đại chân nhân thần sắc bình tĩnh. Hai tay liên tục mà động. Mây đen bên trong lôi đình nổ vang. Tàn mát ra đáng sợ uy thế 21 khỏa lôi châu xuất hiện tại bên cạnh hắn. Dựa theo nhị thập bát tú chi vị bố thành lôi trì. Tinh tế mồ hôi chảy ra thiên thánh đại chân nhân có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Cách này cửu tiêu thần lôi thuật vốn là một thanh kiếm hai lưới. Lôi đình chính là thiên địa chí dương chí cương chi vật. Muốn điều khiển lôi đình tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hơi không cẩn thận sợ rằng sẽ lọt vào cường đại phản phệ. Một thân tu vi hủy hết. Lý Kỳ Phong. Đều nói ngươi là trên trời kiếm tiên hạ phàm. Nhân gian vô địch. Hôm nay ta chính là đến lính giáo một phen. Thiên thánh đại chân nhân ngữ khí bình tĩnh nói. Sau một khắc. Thiên thánh đại chân nhân cong ngón búng ra. Một viên lôi trâu giữa trời rơi xuống. Sau đó trực tiếp vỡ ra. Hóa thành một đạo cơ hồ có thể so sánh thiên giếp lôi đỉnh. Lý kỳ phong thần sắc băng lãnh. Không sợ hãi chút nào một quyền ném ra. Ra quyền tức là suốt kiếm. Vạn trưởng kiếm khí bản quyền mà động Đạo này lôi đình tại trước người hắn ấm vang nổ bể ra tới Cường đại dư uy khiến cho lấy Lý Kỳ Phong thân hình lui về phía sau Còn chưa chờ đến Lý Kỳ Phong đứng vững thân hình Thiên thánh đại chân nhân không cho mảy may thở dốc thời cơ Lại là liên tục trong nháy mắt hai lần Lại có hai viên lôi châu bay tới Lý Kỳ Phong trước mặt trực tiếp nổ bể ra tới Cái này 21 khỏa lôi châu luyện chế là mực nào gian nan. Hao phí vô số tâm huyết. Thế nhưng là thời khắc này thiên thánh đại đại chân nhân lại là không để ý chút nào. Toàn lực ứng phó. Rất có một bộ cá chết lưới rách tư thế. Lại là hai đạo thiên lôi vọt tới Lý Kỳ Phong. Tại Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Chỉ gặp hai đạo lôi đình phản phất là hai đầu lôi long. Lấy nhị long hí châu chi thế uốn lượn mà tới. khí cơ lưu truyền bát bộ phù đồ gầm thép một đạo trung đồng âm thanh truyền khắp tứ phương lưu ly kim thân thôi động lý kỳ phong sau lưng hiển hiện vạn kiếm đột nhiên mà động tại thiên không bên trong sắp xếp chỉnh tị tựa như là bày trận công kích chiến sĩ mỗi một vị đều là sĩ khí kinh người lý kỳ phong lần nữa ném ra một quyền vạn kiếm đi theo nắm đấm của hắn chém xuống trong nháy mắt Lăng lệ kiếm uy trực tiếp đem cái này hai viên lôi châu biến thành lôi long từ đó chặt đứt. Vạn kiếm khí thế Không thay đổi mảy may tiếp tục chém tới thiên thánh đại chân nhân. Thiên thánh đại chân nhân vẫn là thần sắc bình tĩnh, phục mà trong nháy mắt, lại có hai viên lôi châu bay ra. Bất quá không đợi lôi châu nổ tung, Lý Kỳ Phong đã là đến trước người hắn ba trượng. Trong vòng ba trượng, Lý Kỳ Phong tự tin vô địch thiên hạ. Hai chỉ làm kiếm chém giết mà ra Kiếm khai thiên môn Thiên thánh đại chân nhân trong thần sắc rốt cuộc lộ ra một tia đồng dung thân thể hướng về sau cấp tốc rút lui mà đi Lý Kỳ Phong sắc mặt trầm ổn Hai tay đẩy ra trực tiếp đem hai viên lôi châu trực tiếp đánh bay Lôi châu bay ra không biết mấy chục sẵm xa Sau đó nổ nát Bước ra một bước Lý Kỳ Phong đắc thế không khiến người ta lôi châu đắt là bị hủy đi năm viên, hắn uy thế cũng là giảm bớt không ít. bên người lần nữa hiện ra 8 chuôi cự kiếm, mỗi một chuôi cự kiếm phía trên đều là tản mát ra đáng sợ uy thế. sau một khắc, 8 kiếm tề xuất. bát phương lai kiếm, thiên thánh đại chân nhân thần sắc trở nên hết sức khó coi. hai tay khẽ động, trực tiếp đưa tay đem hai viên lôi châu phân biệt giữ tại trong lòng bàn tay, sau đó bóp nát Trong chốc lát uy thế kinh khủng càn quét mà ra. Tựa như là trên biển lớn gió bắt đầu thổi sóng. Phá hủy hết thầy. Lại hình như là gió thu quét lá vàng. Thế không thể đỡ. Lý Kỳ Phong không thể không lui lại. Thiên thánh đại chân nhân trở nên hết sức chật vật. Bất quá hai mắt của hắn bên trong tinh quang lại là vô cùng tràn đầy. Ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Âm thầm không ngừng thổ tức lấy hơi. Bình phục trong cơ thể mình sôi trào không chỉ khí cơ. Hôm nay ta thật sự chính là lính giáo đạo Đức Tông Đại chân nhân lợi hại. Lý Kỳ Phong giọng bình tĩnh nói. Không hề nghi ngờ. Nếu là Lý Kỳ Phong không có lính ngộ kiếm đạo. Không bắt bộ phù đồ tương trợ. Không có lưu ly kim thân hộ thể. Chỉ sợ hắn hôm nay nhất định phải thân chịu trọng thương. Thậm chí chết thảm thiên thánh đại chân nhân ngữ khí bình tĩnh nói ngươi cũng không tệ đến bây giờ còn duy trì không sai chiến lực lý kỳ phong trầm rãi nói cái này không nhọc ngươi phí tâm thiên thánh đại chân nhân trong thần sắc hiện ra mỉm cười nói nghĩ đến ngươi bây giờ nội lực đã hao tổn không sai biệt lắm a lý kỳ phong thần sắc không khỏi hơi đổi thiên thánh đại chân nhân trầm giọng nói chúng ta đợi liền là giờ khắc này Tiếng nói vừa ra, chín khỏa lôi châu bay lên thẳng tắp sắp xếp một tuyến tựa như là một chuối đường hồ lô. Lại là có thể xóa bỏ sinh mệnh đáng sợ mứt quả. Cẩu tinh liên châu. song trưởng hướng về phía trước đẩy, chín khỏa lôi châu cùng nhau bay ra, sau đó ấm vang nổ tung. Sau một khắc, sấm sét vang dội Cẩu thiên chi thượng tựa như nổ tung một cách cự đại lỗ hồng. Vô tận lôi đình giống như hồng thủy phát tiết mà xuống. Lại tựa như là kỳ nước lên thời tiết đại trạch hồ mặt tầng tầng thay nhau nổi lên Bao phủ đại địa Lý Kỳ Phong thần sắc kinh biến Phía sau thần dụ kiếm ra khỏi vỏ Một kiếm chém xếp mà ra Kia tử lôi ầm vang rơi xuống Như một đạo tử sắc thác nước Bay chảy xuống ba ngàn thước kiếm quang ngược dòng mà lên Đem tử sắc triều cường một phân thành hai Từ Lý Kỳ Phong bên cạnh thân tả hữu vọt qua lại không thương tổn lý kỳ phong mảy may chậm rãi tan đi trong trời đất thiên thánh đại chân nhân thân thể run lên sắc mặt tái nhợt khóe miệng có máu tươi chảy ra mười ngón liên động sau đó còn thừa tất cả lôi châu cùng một chỗ nổ bể ra đến tử sắc lôi đình tựa như một đạo tử sắc triều cường cuồn cuộn mà tới thiên thánh đại chân nhân đắc là đến không chết không thôi tình trạng thần sắc trở nên dữ tợn vặn vẹo Ở trong mắt Lý Kỳ Phong Chỉ gặp vô số tử lôi đổ xuống ra Thật giống như lớn đê nổ tung Hồng thủy tại đại địa phía trên tùy ý tràn lan Thân thể mau lui trăm trượng Lý Kỳ Phong đứng lơ lửng trên không cùng trước người vạch ra một kiếm Trong một chớp mắt Vạn trượng kiếm khí lên đại địa Hợp thành một đảo kiếm khí chi tường Kiếm khí chi tường cản lại cuồn cuộn mà đến lôi đình Thế nhưng là Sử xuất một kiếm này, Lý Kỳ Phong nội lực trong cơ thể cũng là trống chơn. Hít sâu một hơi. Phản thiên Phật quyết vận chuyển. Trong một chớp mắt, Lý Kỳ Phong quanh thân hiện ra 365 chỗ to lớn vòng xoáy. Ngay tại điên cuồng thôn phải lấy giữa thiên địa nguyên khí. Thiên Hạ Kiếm Tông 120 chương 2376 tuyệt không lần tiếp theo thôn tính thiên địa nguyên khí. Hảo đáng nguyên khí tiến vào Lý Kỳ Phong thể nổi Hóa thành mãnh liệt nổi lực Trong thần sắc trở nên mười phần ngưng trọng Lý Kỳ Phong bước ra một bước Thần dù kiếm lại cử động Bình thản không có gì lạ một kiếm chém giết mà ra Cường đại kiếm ý bảo phát đi ra Cuồng bảo kiếm khí tuôn ra Chấn sát hướng kia phun trào mà đến lôi đình Một kiếm bình Lôi đình bình Kiếm khí tan đi trong trời đất kia cuồng Bảo lôi đình cũng là quy về tính mịt. Lý Kỳ Phong đứng yên ở giữa không trung. Thần sắc bình tĩnh. Mồ hôi lại là đã thẩm thấu phía sau lưng của hắn. Trong thần sắc lộ ra mấy phần tái nhợt. Nhìn chăm chú lên cháy đen đại địa. Chậm rãi nói. Thiên thánh đại chân nhân. Ngươi thật sự chính là đủ hung áp a Thiên thánh đại chân nhân thần sắc bình tĩnh. sắc mặt lại là trắng bệt như tờ giấy ngẩng đầu nhìn về phía lý kỳ phong trầm rãi nói ta thật hận a thế mà không có chém giết ngươi lý kỳ phong ngữ khí băng lánh nói ta thật không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian nữa ngôn ngữ rơi xuống thần dụ kiếm lại cử động một cái bạc câu quá khích sử xuất, bất thình lình một thân ảnh xuất hiện tại thiên thánh đại chân nhân trước mặt Một đạo hoàng kim cử trưởng đánh ra. Kiếm khí bén nhọn lập tức chôn vùi. Là Diệp Vọng. Lý Kỳ Phong những mày. Ban đầu ở tranh đoạt thiên sơn tuyết liên thời điểm hắn chính là cùng Diệp Vọng giao thủ qua. Hôm nay lần nữa trùng phùng. Diệp Vọng bày ra thực lực thế nhưng là so với lúc trước cường đại hơn nhiều. Chuyện hôm nay ta hướng ngươi chịu nhận lỗi. Diệp Vọng thần sắc bình tĩnh nói. Lý Kỳ Phong lạnh giọng nói: "Nếu là ta không đồng ý đâu Diệt Vọng Thần sắc giận dữ. Nói: "Vậy ngươi đến cùng muốn như thế nào?" Lý Kỳ Phong nói: "Phạm sai lầm, liền muốn trả giá đắt." Diệp Vọng tức giận nói: "Ngươi thật sự chính là không xong rồi." Lý Kỳ Phong giọng bình tĩnh nói: "Đương nhiên." Ngôn ngữ rơi xuống cường đại kiếm ý bảo phát đi ra, thần dù kiếm hóa thành một đạo hàn quang chém tới Diệp Vọng. Diệp vọng sắc mặt biến đến hết sức âm trầm, Hai tay lại cử động Chói mắt kim quang từ hai tay của hắn phía trên bảo phát đi ra Sau đó quy về tính mịt bên trong Lại là chặn đường hạ thần dụ kiếm Lý Kỳ Phong đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái Mình vừa rồi một kiếm mặc dù là chưa xuất toàn lực Nhưng là cũng đầy đủ 5-6 phần lực Diệp vọng lại là đón lấy Cái này khiến hắn không thể không xem trọng hắn mấy phần lý tông chủ mọi thứ vẫn là có chừng có mực tốt nếu là không muốn chậm chế chuyện của ngươi vậy ngươi vẫn là như vậy thu tay lại tốt ta diệt vọng mặc dù không phải là đối thủ của ngươi nhưng là ta cũng đủ để ngăn chặn ngươi diệt vọng ngữ khí bình tĩnh nói lý kỳ phong trầm tư một chút nói chuyện hôm nay như vậy bỏ qua Nếu là đạo Đức Tông lại tới tìm ta phiền phức Ta không ngại tự mình đi một lần đạo Đức Tông Ngôn ngữ rơi xuống Lý Kỳ Phong chính là quay người rời đi Hiện tại trong lòng của hắn lo lắng chính là thượng quan thiến thiến Đại chân nhân vì sao muốn làm như thế diệp vọng nhìn chăm chú lên có chút thất hồn lạc phách Thiên thánh đại chân nhân lên tiếng hỏi Thiên thánh đại chân nhân nhìn thoáng qua diệp vọng chậm rãi nói Có một số việc không phải chúng ta vì sao muốn đi làm mà là chúng ta không thể không đi làm. Diệp vọng lắc đầu, nói, ta không rõ. Thiên thánh đại chân nhân trầm mặt một chút, nói, ngươi sẽ rõ. Diệp vọng trầm tư một chút. Lên tiếng nói, chẳng lẽ đại chân nhân không cảm thấy chúng ta bây giờ hẳn là từ bỏ trước kia ăn ăn oán oán. Cùng kiếm tông liên thủ sao thiên thánh đại chân nhân dọn bình tĩnh nói, Tại sao muốn cùng kiếm tông liên thủ diệp vọng lên tiếng nói. Bây giờ thương không điện xuất thế Thần miếu án sát ở khắp mọi nơi. Chẳng lẽ ta đạo đức tông vẫn duy trì khoan dung sao thiên thánh đại chân nhân trong thần sắc vẫn là mười phần bình tĩnh. Trầm rãi nói. Có một số việc cho dù là chúng ta muốn đi làm. Chỉ sợ cũng không có người sẽ để cho chúng ta toại nguyện. Diệp vọng lông mày không khỏi nhíu một cái Ánh mắt nhìn chăm chú lên thiên thánh đại chân nhân Giờ phút này Hắn cảm thấy thiên thánh đại chân nhân trở nên vô cùng lạ lẫm, Tựa như là chưa bao giờ từng thấy đồng dạng Thái thượng thanh cung Cổ tùng thân thể rút lui mấy trăm trượng Thân thể khó khăn lắm đứng vững Âm trầm ánh mắt nhìn về phía vương trọng lâu chậm rãi nói Vương trọng lâu Ngươi làm gì như thế đâu giao ra thượng quan thiến thiến. Ngươi ta ở giữa hòa hòa khí khí chẳng lẽ không tốt sao vương trọng lâu thần sắc bình tĩnh nói. Cho tới bây giờ, ta mới thật sự là nhận biết ngươi. Cổ tùng ngữ khí băng lãnh nói. người chết vì tiền. Chim chết vì ăn. Thái thượng Thanh Cung cũng không phải một mình ngươi. Dựa vào cái gì một mực phải nghe ngươi trưởng khống. Ngươi thế nhưng là biết thượng quan thiến thiến là kia lý kỳ phong cái gì người Ngươi để thượng quan thiến thiến trở thành thái thượng thanh cung công chủ Đây không phải dẫn sói vào nhà sao ta tuyệt đối không đồng ý Vương trọng lâu cười cười Nói Kia cùng thương không điện cấu kết chẳng lẽ cũng không phải là dẫn sói vào nhà sao Cổ tùng giọng bình tĩnh nói Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu Vương trọng lâu chậm rãi nói Ta khuyên ngươi một câu. Bảo hổ lột ra cuối cùng không tốt thật tốt chết. Ngươi là thu tay lại tốt. Cổ tùng thần sắp trở nên mười phần âm trầm. Trầm rãi nói. cái này bất lão ngươi quan tâm. Đã ngươi không nguyện ý ủy quyền. Giao ra thượng quan thiến thiến. Vậy liền chớ có trách ta trở mặt vô tình. Lời nói vừa dứt. Cổ tùng quanh thân lưu chuyển khí tức cường đại lần nữa bộc phát ra. bên người chập trờn kim liên triệt để biến thành tử kim sắc đè nén khí thế lập tức bạo phát đi ra vương trọng lâu thần sắc lập tức biến đổi ánh mắt nhìn cổ tùng chậm rãi nói ngươi quả nhiên là bước ra một bước nào cổ tùng thần sắc âm trầm trong đôi mắt sát ý mãnh liệt quanh thân chín đó tử kim liên nương theo lấy hắn mà động thân thể đột nhiên mà động cổ tùng xuất hiện vương trọng lâu trước mặt Mười phần bá đạo một quyền ném ra Vương trọng lâu phát ra quát nhẹ Quanh thân chập trờn khí cơ kim liên đột nhiên khô héo Bị cưỡng chế khí thế lại là phản siêu Lúc này Cổ tùng thần sắc biến đổi Giờ phút này hắn muốn lại tránh né đắt là không còn kịp rồi Vương trọng lâu một trường vỗ ra Cổ tùng thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi Tựa như là chân trời bên trong sao băng trượt xuống đánh tới hướng mặt đất. Vương Trọng Lâu thần sắc trắng bệch, thân thể lại cử động. Từng đạo tàn ảnh lập tức xuất hiện tại thiên không bên trong. Vương Trọng Lâu xuất hiện tại cổ Tùng trước người, một cước đạp xuống, phanh cổ Tùng thân thể hãm sâu bên trong lòng đất, lồng ngực sụp đổ xuống, cổ Tùng trong miệng miệng lớn máu tươi phun ra, thần sắc trắng bệch. Ngươi nhìn thật là thật áp độ a. Cổ Tùng thần sắc khó coi nói. Vương Trọng Lâu nhẹ nói, cho dù là ta chết, cũng là không thể nào để ngươi đạt được. Cổ Tùng nhích miệng cười một tiếng. Nói, hiện tại hết thầy đã là trễ. Cho dù là ngươi có thông thiên chỉ có thể cũng là không cách nào thay đổi gì. Một đạo thanh âm rất nhỏ truyền vào Vương Trọng Lâu trong tai. Vương Trọng Lâu thần sắc kinh biến. Thân thể hướng phía một bên trốn tránh mà đi. Nhưng, vẫn là chậm một bước. Một thanh sắc bén kiếm trực tiếp là đâm vào vai của hắn bên trong. Cường đại lực đạo khiến cho mũi kiếm cùng cứng rắn xương cốt phát sinh ma sát. suy suy thanh âm phá lệ trói tai. Thiên hạ kiếm tông 120 chương 2377 chém giết Nam Bá độc cô thần cùng vô danh sử suất toàn lực. Cũng là không cách nào cản lại Nam Bá. song trường đánh ra. Hai người thân thể lại lần nữa bay ngược mà đi đâm cháy phòng ốt. Phun ra một ngụm máu tươi độc cô thần giấy rua lấy muốn đứng lên thế nhưng là vẫn là vô lực ngã xuống. Vô danh trực tiếp ngất đi. Nam bá trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường ý cười chào phúng nói thật là một đám không biết chết sống đồ vật. chậm rãi tiến vào thái thanh điện bên trong. Nam bá ánh mắt nhìn về phía ngay tại trên bộ đoàn ngồi xếp bằng tu luyện thượng quan thiến thiến. Trong ánh mắt lộ ra một tia mịt mờ ô ghế chi ý. Nam bá nhanh chân đi hướng thượng quan thiến thiến Tay phải tựa như thiết trào đồng dạng cầm ra Tại hai người khoảng cách một trưởng thời điểm thượng quan thiến thiến bỗng nhiên mở mắt ra tay phải khẽ động Một đạo kiếm khí nổ bắn ra mà ra Suốt kỳ bất ý khó lòng phòng bị Nam bá thần sắc lập tức biến đổi trầm rãi cúi đầu Dường như không dám tin nhìn qua lồng ngực của mình Vừa mới kia một đạo kiếm khí trực tiếp là đâm xuyên lồng ngực của hắn Không có mặt tâm mà qua Mà lại như băng tuyết tan giã đồng dạng tan biến mất không thấy gì nữa Trong nháy mắt Hắn cảm giác được tựa hồ có một cỗ rét lạnh khí tức tiến vào trong cơ thể của hắn Để hắn khắp cả người phát lạnh Không khỏi dùng mình một cái Lập tức Nam bá trong đôi mắt toát ra hoàng sợ sát ý Quanh thân khí cơ bừng bừng phấn chấn. Thân sắc tức giận. Một bước lướt đi. Hung hăng ném ra một quyền như trọng trùy. Trong không khí lập tức truyền ra thời khắc này ông Minh Chi Thanh. Thượng quan tiến tiến thân thể lập tức hướng về sau thối lui. Hai tay liên tục mà động 36 đảo kiếm khí nổ bắn ra mà ra. Tại bá đảo dưới nắm tay kiếm khí không ngừng trôn vùi. Cuối cùng cái này chỉ còn lại ba đảo kiếm khí. Gặp đây. Nam bá bàn tay mở ra, trực tiếp là đem ba đạo kiếm khí giữ tại trong đó, sau đó cưỡng ép chôn vùi. Có chút ý tứ, thế mà còn muốn lấy muốn rãy rua mấy lần, thật là buồn cười Nam bá thần sắc khinh thường nói. Buồn cười không ta làm sao không cảm thấy buồn cười bất thình lình, một đạo băng lãnh thanh âm truyền ra. Một mực thần sắc căng cứng thượng quan thiến thiến, thần sắc lập tức vui mừng. Nam bá lại là những mày, lạnh giọng nói: Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem lại là cái kia thứ không biết chết sống. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh đứng ở cửa đại điện. Trong thần sắc mang theo một tia tái nhợt. Trên mặt quần áo còn dính nhuộm không ít bụi đất. Chắp tay sau lưng sau lưng. Ánh mắt như kiếm. Nhìn chăm chú lên nam bá. Ngươi là ai nam bá lạnh giọng hỏi. Kiếm tôn Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong giọng bình tĩnh nói. Lý Kỳ Phong. lão phu muốn phế tới ngươi một thân tu vi sau đó lại đem tứ chi của ngươi bẻ gãy làm thành nhân côn nam bá ngữ khí mười phần bá đạo lý kỳ phong thần sắc bình tĩnh nói ồn ào ngôn ngữ rơi xuống lý kỳ phong vừa sải bước ra trong chốc lát vô tận kiếm khí trùng sát mà ra nam bá phát ra hử lạnh một tiếng thân thể khẽ động hai tay liên tục mà động tựa như là quạt sắt bình thường Phá hủy lấy kiếm khí. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Thần dù kiếm ra khỏi vỏ. Sau một khắc. Nam bá thân thể hướng về sau rút lui mà đi. Thần dù kiếm trực tiếp là quán xuyên lồng ngực của hắn. Cường đại lực đạo mang theo thân thể của hắn hướng về sau lui về. Sau đó đem nó đính tại đại điện đỏ chỗ phía trên. Đáng chết. Nam bá phát ra gầm lên giận dữ. Kia kiếm khí bén nhọn bất quá là chướng nhãn pháp. Chỉ có thần dụ kiếm mới thật sự là sát thủ. Lý Kỳ Phong thao túng thần dụ kiếm vô thanh vô tức. Thua xa hảo đáng kiếm khí như vậy thanh thế giỏ người. Lại là mười phần sát chiêu. Một nháy mắt. Kiếm khí bén nhọn từ thần dụ kiếm phía trên bạo phát đi ra. Giống như giữ tờn giá thú tiến vào nam bá thể nội. Không ngừng tứ ngược. Phá hủy lấy hắn sinh cơ. Nam bá trên mặt tức giận càng sâu. Lý Kỳ Phong đây là sát chiêu bên trong có sát chiêu A. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động. Xuất hiện tại thượng quan thiến thiến bên người. Thần sắc khẩn trương hỏi. ngươi vô sự A thượng quan thiến thiến trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười. Nói. ngươi tới coi như kịp thời. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói tiếp xuống giao cho ta liền tốt. Thượng quan thiến thiến gật gật đầu, nhẹ nói cẩn thận một chút. Tay phải khẽ đồng thần dụ kiếm trở lại Lý Kỳ Phong trong tay. Nam bá phát ra gầm lên giận dữ, trầm giọng nói, Lý Kỳ Phong, lão phu thật sự chính là coi thường ngươi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc bình tĩnh, chậm rãi nói, là ngươi không biết trời cao đất rộng. Nam bá ánh mắt đón lấy Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt mười phần bình tĩnh. không biết vì sao nam bá thân thể run lên cảm giác được lưng phát lạnh giờ phút này vị này mới vừa rồi còn không ai bị nổi kêu gào muốn đem lý kỳ phong làm thành nhân côn nam bá trong lòng thế mà sinh ra mấy phần e ngại ngươi dám đối ta người yêu dấu nhất xuất thủ ngươi đây là đang tự tìm đường chết lý kỳ phong ngữ khí bình tĩnh nói Miễn cưỡng đè xuống trong lòng ý sợ hãi nam bá phát ra một tiếng gầm thép vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm. Nói. Lý Kỳ Phong. Ngươi thật sự chính là khẩu khí thật là lớn. Lý Kỳ Phong vừa xài bước ra. Quanh thân tám kiếm theo thứ tự vần quanh. Mỗi một chuôi đều là tản mát ra lăng lệ sát ý. Nói nhảm nhiều quá. Lý Kỳ Phong giọng bình tĩnh nói. Sau một khắc. Tám kiếm trùng sát mà ra. Nam bá thần sắc kinh biến, song huyền không ngừng ném ra, vừa đánh vừa lui, nhìn hết sức chật vật. Đại điện bên trong không gian dù sao cũng có hạn, nam bá rời khỏi thối lui chỉ có thể là kiên trì ứng đối. Trên thân lại tăng thêm mấy vết thương. Nam bá thần sắc trở nên càng thêm khó coi trong đôi mắt lại là sinh ra vẻ sợ hãi. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại. cái này nam bá thực lực cũng là mười phần không tệ nằm ngoài sự dự liệu của hắn trong thần sắc lộ ra mỉm cười trong tay thần dù kiếm đột nhiên mà động một kiếm chém giết mà ra đây là bình thản không có gì lạ một kiếm không có nửa phần khí thế kinh thiên động địa thậm chí còn mang theo mấy phần khói lửa một kiếm đây là lý kỳ phong nén giận một kiếm cũng là vì bảo hộ thượng quan thiến thiến xử suất một kiếm Càng là phản phát quy chân một kiếm. Đây mới là đáng sợ nhất kiếm. Một nháy mắt. Nam bá thần sắc trở nên mười phần sợ hãi. Hắn đã nhận ra Lý Kỳ Phong một kiếm này kinh khủng. Hắn tuyệt không nửa phần có thể đối kháng suy nghĩ. Hiện tại hắn chỉ muốn đào mệnh. Thế nhưng là hắn tựa hồ lại không chỗ có thể trốn. Lý Kỳ Phong giữ vững cổng. Một nháy mắt. Nam bá thân thể phóng tới cửa sổ. Hắn muốn từ trong cửa sổ đào mệnh. Thế nhưng là. Lý Kỳ Phong kiếm lại là nhanh hơn hắn. Tại hắn tới gần cửa sổ trong nháy mắt. Kiếm khí bén nhọn trực tiếp là cắt vỡ cổ họng của hắn. Sau đó động mạch chủ. Cây cổ. Cùng kết nối đầu xương sống. Nam bá đẩy ra cửa sổ. Sau một khắc. Đầu người rơi xuống đất. Máu tươi vầy ra. Nam bá thi thể đứng ở cửa sổ bên bờ mấy hơi Chính là hướng về sau ngã xuống Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh Nói dạng này người liền không xứng còn sống Thượng quan thiến thiến ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong Trong thần sắc lộ ra một tia lo lắng Mày nhăn lại Nói Cũng không biết lão tôn chủ thế nào Lý Kỳ Phong lên tiếng nói Không sao Ta tới Hết thầy phiền phức đều có thể giải quyết. Thiên hạ kiếm tông 120 chương 2378 quyết định ngô xuẩn vương trọng lâu chín đoá bản mệnh kim liên đắt là triệt để khô héo. Đương nhiên cổ tùng cũng là trả giá nặng nề. Thân chịu trọng thương. Sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Kia một mực ẩm núp từ một nơi bí mật gần đó ám sát vương trọng lâu nam tử áo đen cũng là xuất hiện ở bên ngoài. Giờ phút này. Vương trọng lâu khí tức trở nên hết sức yếu ớt Cái chán chi chảy ra tinh tế mồ hôi Vương trọng lâu từ bỏ đi Thần phục với ta thần miếu, Về sau vinh hoa phú quý Quyền lợi tài phú Cái gì cần có đều có Dạng này chẳng lẽ không tốt sao người áo đen khuyên Vương trọng lâu lạnh giọng nói Ta đây chỉ sợ là không làm được Người cả đời này Xương cốt một khi mềm một lần Chỉ sợ về sau rốt cuộc là không cách nào ngạnh khí. Làm nô tài khi quen thuộc. Gặp ai cũng là chủ tử. Cổ tùng sắc mặt phát lạnh trong đôi mắt đều là hung áp nhâm hiểm sát ý. Thần miếu người vẫn là muốn kéo lũng vương trọng lâu. Dạng này là sự tình là hắn tuyệt đối không thể chịu đựng. Hắn cùng vương trọng lâu ở giữa. Chỉ có một người có thể cùng thần miếu hợp tác. Vương trọng lâu đã ngươi cố chấp như vậy. Liền có thể chết đi Cổ Tùng ngữ khí cũng băng lãnh nói Vương Trọng Lâu cười lạnh nói Cách này muốn nhìn bản lãnh của ngươi Bất thình lình Một đạo thanh thúy kiếm minh âm thanh truyền ra Từ xa xôi chỗ truyền đến Vương Trọng Lâu, Cổ Tùng, Nam tử áo đen Ba thần sắc đều là biến đổi Bọn hắn đều là cảm thấy cường đại hiếm ý Vương Trọng Lâu trong thần sắc lộ ra vẻ vui sướng Ánh mắt đào qua mặt lộ vẻ chấn kinh cùng bất an cổ tùng. trầm rãi nói. Nhìn đến ta liều mạng bộ xương già này mà làm sự tình là đúng. Ta mong đợi người rốt cuộc tới. Lý Kỳ Phong. Ngươi một mực chờ đợi đợi Lý Kỳ Phong. Cổ tùng cắn răng nghiến lợi nói. Vương trọng lâu thần sắc bình tĩnh nói. Không phải đâu ngươi có thể cùng thần miếu đạt âm thầm cấu kết. Chẳng lẽ còn không cho phép ta cùng kiếm tung hợp tác Cổ Tùng nhìn chăm chú lên vương trọng lâu Nói, ngươi thật sự chính là giỏi tính toán a. Bất thình lình Cổ Tùng thân thể đột nhiên mà động vồ giết về phía vương trọng lâu Bây giờ hắn đã là không có đường quay về Hiện tại chém giết vương trọng lâu Lại liên hợp thần miếu cao thủ Mới có cơ hội lật bài Kia một đạo kiếm minh âm thanh tự nhiên là tới từ Lý Kỳ Phong. Tại kia một đạo kiếm minh âm thanh truyền ra trong nháy mắt. Sắc bén vô tình đâm xuyên qua vân phi long cổ họng. Trực tiếp là vô tình chém giết. Gia cát chính ngã trong ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh. Chợt hai tay ôm quyền. Đối Lý Kỳ Phong hành lễ nói. Đa tạ Lý Tông chủ xuất thủ tương trợ. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói tiền bối khách khí. Gia cát chính ngã trong thần sắc lộ ra một tia phức tạp Nói Nghĩ đến cũng là khổ thẹn Ta cũng là không nghĩ tới Thái Thượng Thanh Cung sẽ luôn lạc tới tình trạng như thế Phản loạn phản loạn Chết chết Lý Kỳ Phong chậm rãi nói Kiếp nạn có đôi khi chưa chắc không phải một loại may mắn Tối thiểu hiện tại còn không đến mức sao đồng Thái Thượng Thanh Cung căn cơ Có lẽ là vậy Gia cát chính ngã chậm rãi nói Lý Kỳ Phong gật gật đầu Nói tiếp xuống chúng ta nên đi gặp một lần cổ tùng Phanh vương trọng lâu Thân thể trực tiếp bị cổ tùng trường đao trong tay đánh bay Thân thể tựa như là diều bị đứt xây đồng dạng hướng về sau bay ngược mà đi Trong thân thể xương cốt cạch cạch một trận nước vang Miệng lớn máu tươi từ miệng bên trong phun ra Cổ tùng một mực mưu đồ tính toán thái thượng thanh cung trưởng khống quyền Vì đạt tới mục đích Hắn một mực tại ẩm giấu đi thực lực chân thật của mình Hắn bản mệnh hoa sen đã là trở thành tử kim sắc Đây cũng là mang ý nghĩa thực lực của hắn phải mạnh hơn Vương Trọng Lâu Mặc dù Vương Trọng Lâu không tiếc hao phí mình khí cơ Đả thương nặng cổ tùng Thế nhưng là cách này còn chưa đủ Thân thể đứng vững Vương Trọng Lâu nhìn hết sức chật vật Thế nhưng là thần sắc của hắn lại là yêu nguyên mười phần bình tĩnh Cổ Tùng thân thể lần nữa xông ra. Giờ phút này, giết chóc suy nghĩ tràn ngập tại trong đầu của hắn. Trong thần sắc hiển thì rõ vặn vẹo. Phanh vương trọng lâu thân thể lần nữa bay ngược mà đi. Lồng ngực phía trên sụp đổ xuống một mảnh. Thân thể như là rách nát túi. Trên không trung bảo ngược trong hình khí vô lực bay xuống xuống dưới. Ta muốn ngươi chết à. Cổ Tùng giận dữ hét, Trường đao chém vào mà ra. sắc bén đao khí mang theo một chút linh động cùng vô tình trên không trung lướt qua một đạo động người vòng tròn không hề nghi ngờ vương trọng lâu thân thể lần nữa bay ngược mà đi giờ này khắc này hắn tựa hồ không có chút nào lấy chống đỡ chi lực chết cổ tùng lần nữa phát ra gầm lên giận dữ trên trường đao trăm trưởng đao mang phun trào đao thế uy mãnh kinh khủng khí thế liên miên bất tuyệt viêm dương đao pháp Cổ Tùng cho tới nay cho rằng vì cái gì đao pháp, hôm nay rốt cuộc lộ ra tranh vanh. Tựa hồ cũng tốt đã nhận ra một đao kia bên trong kinh khủng. Vương trọng lâu thân thể khẽ động. Hướng phía một bên trốn tránh mà đi. Một đao thất bại. Cổ Tùng thần sắc không khỏi trở nên càng thêm nổi giận. Bước nhanh bước ra đối diện lần nữa một đao chém vào mà ra. Vương trọng lâu hai mắt trở nên mười phần chuyên chú, Dưới chân bước ra một bước nhỏ. Tránh thoát trí mạng đao uy Ngang nhiên một chỉ điểm ra Một đạo thanh âm thanh thúy truyền ra Cổ tùng trường đao trong tay lại là biến thành vô số mảnh vỡ Một trường vỗ ra Kia vô số mảnh vỡ lập tức nổ bắn ra mà ra uy lực mười phần chém tới cổ tùng Cổ tùng thần sắc biến đổi Muốn trốn tránh đắt là không nhịp Hai tay liên tục mà động Ý đồ chặn đường hạ kia dày đặc mảnh vỡ Mặc dù như thế kia có mấy cách mảnh vỡ trở thành cá lọt lưới, trực tiếp là đâm vào cổ tùng trong thân thể, còn có một viên trực tiếp đinh nhập cổ tùng gương mặt bên trong, máu tươi lập tức chảy ra, gầm lên giận dữ phát ra, cổ tùng trở nên tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn về phía vương trọng lâu chậm rãi nói, ngươi thế mà cũng tới âm, vương trọng lâu thần sắc bình tĩnh nói, lẫn nhau, lẫn nhau mà thôi. Cổ Tùng ánh mắt nhìn về phía một mực đứng ngoài quan sát người áo đen. Lạnh giọng nói. Nếu là ngươi một mực đứng ngoài quan sát. Chỉ sợ đã ngươi ta hôm nay đều không cách nào lành. Người áo đen thần sắc bình tĩnh nói. Ngươi còn không có làm được đáp ứng cho chúng ta sự tỉnh Cổ Tùng nói. Hiện tại Lý Kỳ Phong tới. Nếu là ngươi không muốn chết liền có thể một mực bó tay đứng ngoài quan sát. Người áo đen lông mày không khỏi nhíu một cái. Không hề nghi ngờ, cổ tùng khiến cho hắn không thể không nghiêm túc cân nhắc. Vương trọng lâu thân thể đứng vững. Thân sắc trắng bịch. Hiện tại có cơ hội thở giúp. Hắn không dám mảy may chủ quan. Nắm chặt thời gian khôi phục nội lực. Tốt, ta cùng ngươi cùng một chỗ liên thủ chém giết vương trọng lâu. Người áo đen rốt cuộc hạ quyết tâm. Hắn hôm nay đến đây vốn là phụng mệnh muốn trợ giúp cổ tùng trưởng khống thái thượng thanh cung. thế nhưng là sự tình phát triển lại là nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn liền bắt đầu cân nhắc phải chăng muốn thoát thân. bất quá, Vương Trọng Lâu ngôn ngữ khiến cho hắn không thể không cân nhắc. nếu là hắn dạng này liền không công mà lui, chỉ sợ chờ đợi hắn liền là căm giận ngút trời. hắn trung quy là muốn làm vài việc. thông minh, cổ tùng ngữ khí băng lãnh nói. Vương Trọng Lâu thần sắc vẫn là mười phần bình tĩnh. Nhìn chăm chú lên cổ Tùng chậm rãi nói, hắn quyết định chỉ sợ là cực kỳ ngu xuẩn, chỉ sợ còn chế. Thiên Hạ Kiếm Tông 120 chương 2379 Ba Huyền Vương trọng lâu ngôn ngữ cực kỳ chậm chạp, lại là rơi xuống đất có âm thanh, tựa hồ hoàn toàn không có phát giác được mình là người đang ở hiểm cảnh. Người áo đen thần sắc trở nên hết sức khó coi. Cổ tùng đuôi lông mày cũng là không khỏi vẩy một cái, mí mắt không ngừng nhảy lên. Hoàn toàn chính xác. Hiện tại hạ quyết định hơi chậm một chút. Nơi xa, hai đạo cường hoàn khí tức bay lượn mà tới. Trong nháy mắt chính là đến. Lý Kỳ Phong cùng thượng quan thiến thiến tới. Vương trọng lâu trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Không thèm để ý chút nào thương thế của mình. Trận này đánh bạc hắn cuối cùng vẫn là cược thắng. Lý Kỳ Phong quả nhiên không có để hắn thất vọng. Lão tôn Chủ ngươi vô sự a thượng quan thiến thiến trong thần sắc đều là lo lắng. Lần này nếu không phải Vương Trọng Lâu toàn lực hộ nàng, chỉ sợ nàng hiện tại thật là nguy hiểm. Lý Kỳ Phong đối Vương Trọng Lâu hành lễ, lên tiếng nói tiền bối bị liên lụy tiểu tử ta đến chậm. Vương Trọng Lâu vừa cười vừa nói tới thật đúng lúc. Lý Kỳ Phong thần sắc nghiêm túc. Đem mấy cái dược vương luyện chế đan dược giao cho vương trọng lâu. ngữ khí trầm trọng nói. Chuyện kế tiếp giao cho ta liền tốt. Vương trọng lâu một tay lấy đan dược phủ dưới, gật gật đầu. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía cổ tùng cùng người áo đen. Trầm rãi nói. Có một số việc chúng ta cần thật tốt giải quyết một cái. Cổ tùng sắc mặt âm trầm nói. Lý Kỳ Phong, ngươi thật sự chính là ghê tởm. Lý Kỳ Phong trực tiếp là không để mắt đến cổ tùng Ánh mắt nhìn về phía người áo đen Lạnh giọng hỏi Người thần bí người áo đen nói Không sai Lý Kỳ Phong âm thanh lạnh lùng nói Thần miếu người thật sự chính là âm hồn bất tán A đến nơi nào cũng có các ngươi Người áo đen nắm chặt kiếm trong tay Không có lên tiếng Lý Kỳ Phong không chút khách khí nói Ngươi không phải là đối thủ của ta Người áo đen chần chờ một chút, nói có lẽ đi Lý Kỳ Phong trực tiếp làm nói Vậy là tốt rồi Muốn sống đón lấy ta ba huyền Ba huyền về sau Ngươi có thể rời đi Chuyện này là thật người áo đen trong thần sắc lộ ra vẻ hưng phấn Lên tiếng xác nhận nói Lý Kỳ Phong nói đương nhiên Người áo đen nói tốt, ta tiếp ngươi ba huyền Từ đầu đến cuối lý kỳ phong một mực là không để mắt đến cổ tùng cái này khiến cổ tùng thần sắc trở nên vô cùng âm trầm vặn vẹo song quyền nắm chặt giờ phút này hắn muốn xuất thủ nhưng lại là mười phần kiêng kỵ lý kỳ phong thực lực chỉ có thể là kiềm nén lửa giận lý kỳ phong bước ra một bước nhẹ nói đây là quyền thứ nhất đột nhiên trong lúc đó lý kỳ phong đi vào người áo đen trước mặt một quyền ném ra Nắm đấm tốc độ cực nhanh, cùng không khí không ngừng ma sát, phát ra chói tai thanh âm, tiếng như gió nổi lên. Một vòng mắt trần có thể thấy khí cơ gần sóng khuyết tán ra tới. Chỉ là tầng này gần sóng vẹn vẹn khuyết tán ra mấy trường khoảng cách, còn chưa đi vào người áo đen trước mặt. Liền đã tan thành mây khói. Người áo đen thần sắc trở nên mười phần ngưng trọng. Hắn cũng không cho rằng đây là Lý Kỳ Phong thu tay lại nguyên nhân, mà là tổ lực chờ phân phó. Lập tức hắn làm ra quyết định, lại không có thể cho Lý Kỳ Phong thời cơ tổ lực, gầm lên giận dữ phát ra không lùi mà tiến tới. Thân hình hướng về phía trước lướt gấp, thần miếu sở dĩ cường đại ở chỗ thần miếu cướp đoạt. Thần miếu một mực đang không ngừng cướp đoạt lấy thiên hạ võ huyết công pháp. Vì cái gì chính là tăng cường thần miếu người thực lực Người áo đen không chỉ có là kiếm pháp cường đại Mà lại thể phách cũng là thập phần cường đại Không kém chút nào Phật môn kim cương bất bại Cái này khiến hắn càng thêm an hiểu cùng người tận chiến Đối với Lý Kỳ Phong thực lực Hắn một mực là trong lòng còn có kiêng kỳ Đối mặt với cái này quyền thứ nhất Hắn chỉ có thể là đánh đòn phủ đầu Bất quá sau một khắc Hắn liền bị một quyền đánh lui thân hình không thể không rút lui về tại chỗ Một quyền vẻn vẹn chỉ là một quyền mà thôi Lý Kỳ Phong đối với kiếm đạo cảm ngộ đã sớm là đến mức tùy tâm sở dục Một quyền này không chỉ có là mang theo bọc lấy thiên quân lực đạo Càng là ẩm chứa cường đại kiếm ý Kiếm khí lăng lệ vô song Thân thể rời khỏi hơn mười trượng Người áo đen miễn cứng đứng vững thân thể Thân thể khẽ run lên. Một ngụm máu tươi ngăn ở cổ họng của hắn chỗ. Sau đó bị hắn cứng ép nuốt xuống. Khí cơ lưu truyền. Hắn không ngừng bình phục thể nổi khí cơ. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh, nhìn chăm chú lên người áo đen chậm rãi nói, hiện tại là quyền thứ hai. Người áo đen nhẹ nhàng gật đầu. Sắc mặt biến đến càng thêm ngưng trọng. Tiến về phía trước một bước bước ra. Lên tay bày ra một cái phòng ngự thủ thí. Lý Kỳ Phong cười cười tái xuất một quyền. Đây là hắn quyền thứ hai đã là một kiếm cũng là một quyền cho nên đã có kiếm ý cũng có quyền ý. Lắc bàng đụng trời ngược lại đập mạnh địa chấn Cửu châu. Lý Kỳ Phong ngang ngược một quyền ném ra như trường hồng hung hăng đâm vào người áo đen giao thoa tại trước ngực trên hai tay. Người áo đen lập tức phát ra rên lên một tiếng. Trong thân thể khí huyết sôi trào. Trên hai tay xuất hiện một cái có thể thấy rõ ràng quyền ấm. Chán nản rủ xuống. Ngay sau đó kiếm khí bén nhọn án sát mà ra. Trên hai tay lập tức nổ tung dày đặt lỗ máu. Quán xuyên màng ra. Cơ mắp. Cẳng tay. Cuối cùng người áo đen trên lồng ngực nổ tung một đoàn huyết vụ chớ ngực máu thịt me bét. Lý Kỳ Phong thu hồi nắm đấm. Người áo đen nhanh lùi lại mấy trăm trượng. Phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trở nên mười phần suy yếu Gặp đây Cổ tùng trong thần sắc đều là chấn kinh Hắn biết Lý Kỳ Phong thực lực rất mạnh Thế nhưng là hắn chưa hề nghĩ đến Lý Kỳ Phong sẽ mạnh đến tình trạng như thế Thực lực kia cùng hắn xê xích không nhiều người áo đen tại hai huyền của hắn phía dưới chính là bị thương nặng Một hơi khí lạnh từ đuôi xương cục sinh ra Theo sát càn quét toàn thân Cổ tùng không khỏi run rẩy một chút Hắn tâm tư bắt đầu trở nên sinh động Bàng bạc dược hiểu phát huy ra Vương trọng lâu thương thế khôi phục một chút Nhìn thấy bị thương nặng người áo đen Vương trọng lâu chậm rãi gật đầu Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong Thần sắc trở nên mười phần phức tạp Vì sao ta Thái Thượng Thanh Cung làm sao lại không được cao thủ như vậy Vương trọng lâu trong lòng yên lặng nói Người áo đen mắt nhìn ngực thần sắc coi như bình tĩnh. Hắn hiện tại nhận lấy trọng thương nhưng cuối cùng hắn vẫn là còn sống. Cái này hai quyền khiến cho hắn rõ ràng biết được Lý Kỳ Phong thực lực. Cũng khiến cho hắn hiểu được hắn căn bản không phải là đối thủ của Lý Kỳ Phong. Bất quá cũng may hắn chỉ cần đón lấy cuối cùng một quyền. Hắn chính là có thể yên tâm rời đi. Có thể sống so cái gì đều mạnh. Nhìn thoáng qua người áo đen, Lý Kỳ Phong ngữ khí bình thản nói còn có cuối cùng một quyền. Người áo đen nhích miệng cười một tiếng. Trên hàm răng đều là máu tươi. Thần sắc vặn vẹo nói. Tới đi. Để ta xem một chút quả đấm của ngươi còn có thể bao nhiêu lời hại Lý Kỳ Phong lại không nói gì. Chuẩn xác mà nói, hắn không nguyện ý cùng một người chết đang nói chuyện cùng một người chết nói chuyện thật là lãng phí. Tay phải nắm thành quả đấm Một nháy mắt Lý Kỳ Phong quanh thân hiện ra hảo đáng kiếm khí Tới đi người áo đen phát ra gầm lên giận dữ Kiếm trong tay chém giết mà ra Đánh đòn phủ đầu Lý Kỳ Phong đấm ra một quyền Không thấy Phong lôi chi thế Chỉ là hời hợ Thế nhưng là đầu kia kiếm khí trường hà cũng chuyển động theo Như ngân hà chi thủy trên trời mà tới Nắm đấm nện ở người áo đen trên thân kiếm Thân kiếm lập tức vỡ vụn. Sau đó ấm vang đâm vào người áo đen trên thân. Vô số kiếm khí như sương mù đồng dạng bốc lên ra. Người áo đen toàn thân run rẩy, vô số tinh mỉm tơ máu từ quanh thân các nơi chảy ra, nhuộm đỏ quần áo trên người. Thiên hạ kiếm tông 120 chương 2380 thiên thịnh đế quốc hai kiện việc vui người áo đen trong thần sắc lộ ra một tia trắng bệt ý cười. Lý Kỳ Phong thực lực thật sự là thật là đáng sợ Hắn hoàn toàn là không phải là đối thủ của Lý Kỳ Phong Vì vậy hắn chỉ có thể hy vọng ở Lý Kỳ Phong sẽ tuân thủ lời hứa của mình Chỉ cần hắn có thể chống đỡ ba Huyền, Lý Kỳ Phong chính là sẽ thả hắn rời đi Bây giờ Hắn tiếp nhận ba Huyền, Hắn hiện tại có thể rời đi Ta có thể đi Người áo đen nhẹ nói Đương nhiên Lý Kỳ Phong giọng bình tĩnh nói Người áo đen hít sâu một hơi Hắn muốn rời đi Đi ra mấy bước Máu me khắp người Người áo đen trực tiếp mới ngã xuống đất Kinh mạch toàn thân cố đoạn mà chết Cổ tùng thần sắc trở nên hết sức khó coi phức tạp Thân thể không để lại dấu vết hướng về sau thối lui Sự tình phát triển đến một bước này Đã không phải là hắn có thể nắm giữ Hắn ở lại chỗ này nữa Chỉ sợ sẽ là đang tìm cái chết. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động. Xuất hiện trước mặt cổ Tùng. Thần sắc bình tĩnh. Nhẹ nói. Ngươi đây là chuẩn bị muốn đi đâu a Cổ Tùng thần sắc lập tức biến đổi. Quanh thân khí thế mạnh mẽ bạo phát đi ra. Cương mãnh một quyền ném ra. Lý Kỳ Phong bấm tay đạn trong một chớp mắt kiếm khí 999 nói. Kiếm khí hảo đẳng. Trực tiếp là đụng vào cổ tùng trên thân. Cổ tùng thân thể lập tức giống như trong gió thu lá rụng, hướng về sau bay ngược mà đi. Lý Kỳ Phong thân thể bước ra từng đạo tàn ảnh xuất hiện cương mãnh nắm đấm không ngừng ném ra. Mấy hơi về sau. Cổ tùng thân thể trùng điệp rơi xuống đất, khí tức hề hoài, lồng ngực sụp đổ trong miệng máu tươi không ngừng phun ra. Trong đôi mắt một đạo hàn ý hiện hiện. Lý Kỳ Phong muốn muốn hạ sát thủ. Thủ hạ lưu tình. Vương trọng lâu bỗng nhiên lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong thu tay lại đứng vững. Vương trọng lâu nhìn chăm chú lên nửa chết nửa sống cổ tùng. ngữ khí băng lãnh nói. Đây là ta Thái Thượng Thanh Cung xỉ nhục. Ta muốn dẫn hắn trở về. Muốn để Thái Thượng Thanh Cung người biết được phản đồ là kết cục gì. Thái Thượng Thanh Cung bên trong. Cổ canh phong thần sắc rất là lo lắng. Hắn đã là liên hợp thái thượng thanh cung bảy tám vị trưởng lão. Đợi đến phụ thân của hắn cổ tùng giải quyết vương trọng lâu cách này đại phiền toái. Hắn chính là sẽ liên hợp tám vị trưởng lão cùng một chỗ đem cổ cung đẩy lên vị trí tôn chủ. Từ đây chỉ sợ thái thượng thanh cung chỉ có ngay tại cổ ra trong khống chế. Bất thình lình một thân ảnh vội vàng tiến vào đại điện bên trong. Phụ thân. Đại sự. Việc lớn không tốt. Cổ cung thần sắc rất là bối rối. Cổ canh phong trong lòng không khỏi trầm xuống, mạnh làm chấn định nói, vội cái gì. Sự tình gì từ từ nói. Cổ cung nói, ra ra trở về. Cổ canh phong thần sắc không khỏi vui mừng. Nói, đây không phải chuyện tốt sao cổ cung chỉ vào bên ngoài. Lên tiếng nói, ngươi đi xem một cách đi. Cổ canh phong thần sắc trở nên hết sức khó coi, nhanh chân đi ra. Sau một khắc, Vương Trọng Lâu, Lý Kỳ Phong, thượng quan thiến thiến ba người xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Vương Trọng Lâu trong tay dẫn theo tựa như là như chó chết cổ tùng. Cổ canh phong thân thể lập tức run lên trước mắt cảm giác có chút biến thành màu đen. Trước mắt một màn này là hắn nằm mơ đều không thể nghĩ tới. Gia cát chính ngã xuất hiện tại Vương Trọng Lâu bên người. Vương trọng lâu giọng bình tĩnh nói đi gõ vang cảnh giới chung để thái thượng thanh cung để tử tập hợp. Gia cát chính ngã gật gật đầu thân thể quay người rời đi. Buông ta xuống phủ thân. Cổ canh phong giận dữ hét. Vương trọng lâu sắc mặt âm trầm trực tiếp là đem cổ tùng vứt trên mặt đất. Cổ canh phong, ngươi còn không quỳ xuống. Vương trọng lâu thanh âm bình tĩnh nói. Cổ canh phong thần sắc âm trầm. Hiện tại tình thế hắn đã là hết sức rõ ràng. Phụ thân hắn khổ tâm mưu đồ hết thảy chỉ sợ là thất bại. Thế nhưng là đây cũng không có nghĩa là hắn liền là thất bại. Y theo lấy thái thượng thanh cung quy củ. Nếu là kia âm thầm đáp ứng hắn tám vị trưởng lão hết sức giúp đỡ. Hắn nhất định có thể đem cổ cung đẩy lên vị trí tôn chủ. Vì cổ ra tương lai. Cổ canh phong trong lòng lập tức quyết định được chủ ý. Ta vì sao muốn quỳ xuống cổ canh phong thần sắc bình tĩnh nói. Vương trọng lâu nói. Ngươi cấu kết thần miếu Giết hại đồng môn. Lý do này đầy đủ sao cổ canh phong thần sắc nói nghiêm túc. Ta tuyệt đối không có làm chuyện như vậy. Vương trọng lâu thần sắc giận dữ lên tiếng nói. Ngươi thật sự chính là vô sỉ. Cổ canh phong thần sắc bình tĩnh nói. Ta không biết lão tôn chủ vì sao muốn như thế ngôn ngữ vương trọng lâu vừa muốn nói. Lý Kỳ Phong vượt lên trước lên tiếng nói. Đã hắn không có lấn vào. Cũng coi là có mấy phần chính nghĩa chi tâm Loại chuyện này họ không kịp người nhà. Vương trọng lâu trầm tư một chút, gật gật đầu, nói cũng thế. Trong lời nói thanh thúy to gió tiếng trung vang lên. Thái thượng thanh cung lập tức sôi trào. Lần lượt từng thân ảnh đang nhìn trên sân thượng lướt đến. Gia cát chính ngã lần nữa đi vào vương trọng lâu bên người. Nhẹ nói được rồi. Vương trọng lâu gật gật đầu thần sắc bình tĩnh nói tốt. Ta muốn công khai xử lý tên phản đồ này. Tại thiên thỉnh đế quốc hổ lang bãi bố trí mai phục lừa giết bách Việt nước 12 vạn đại quân tin tức truyền ra. Thiên hạ có thể nói là chấn kinh. Đây đối với thời buổi rối loạn. Bấp binh thiên thỉnh đế quốc tới nói. Không thể nghi ngờ là một kiện cực lớn việc vui. Cũng là vì trên triều đình các vị đại thần rót vào ủng tâm tệ. Theo hổ lang bãi chiến dịch thắng lợi. Thiên thỉnh đế quốc có thể nói là triệt để đứng vững bước chân. Lý trường đồ bắt đầu trở về trong đế đô. Trưởng quản trên triều đình sự vật. Bạch phương vẫn là ở vào tiền tuyến. Bắt đầu phản kích. Thu phục mất đất. Tại Lý Trường Đồ trở về trong đế đô ngày thứ ba, một đạo tám trăm rằm khẩn cấp sổ gấp đưa đến trước mặt hắn. Tiến về Giang Nam bình định tại dụ đát là chém giết Thủy Vương Lý Bưng. Giang Nam phản loạn tạm thời hoàn tất. Đây không thể nghi ngờ là kiện thứ hai việc vui. Lý Trường Đồ đang trầm tư sau một đêm, mệnh lệnh trần cùng mang theo mật chỉ xuất phát tiến về Giang Nam. Ai cũng không thể đoán được đạo này mật chỉ sẽ nhất lên bao lớn phong bảo. trần cùng đến giang nam tại rồi nhận được mật chỉ chuyện làm thứ nhất chính là kéo lên màn mở đầu đó chính là xét nhà có câu nói nói hay lắm triều đình không có tiền liền cướp chi tại dân dân biến sắp đến liền cướp chi tại thương nếu là thương nhân cũng không có tiền nhưng cướp cũng chỉ có thể gây biên tài sản quyền quý thế ra lần này Lý trường độ thế nhưng là mệnh lệnh để đối Giang Nam các đại thế gia ra, ra tay. Bây giờ, thiên thỉnh đế quốc lâu dài chinh chiến. Tiêu hao rất lớn. Triều đình quốc khố. Thực sự chưa nói tới dư giả hai chữ. Các loại thiên tai nhân họa. Tốn hao càng là to lớn. Nếu không lúc trước lý cơ lúc tại vị cũng không có khả năng phái tiết trùng khánh bọn người tiến về Giang Nam chi địa điều tra rõ thu thuế. Kiếm thuế ruộng. Lần này Giang Nam phản loạn thế nhưng là lý trường đồ gõ cảnh báo Giang Nam các đại thế gia nhất định phải diệt trừ. Giữ lại dạng này u áp tính tồn tại. Sớm tối là muốn sinh ra đại sự quả nhiên. Thừa dịp Giang Nam bình loạn lực uy hiếp vẫn còn. Vừa vẫn có thể khai thác thủ đoạn. Bây giờ thiên hạ. Bách tính gặp chiến loạn nỗi khổ. Dân chúng lầm than. Vẫn cần muốn triều đình cứu tế. Không thể thiện động. Tại bình đỉnh Giang Nam Chi loạn chiến sự bên trong, cũng là dựa vào rất nhiều thương gia cắt thịt lấy máu. Đương nhiên đây cũng là nhờ vào tại rội lãnh huyết thủ đoạn. Thiên hạ kiếm tông 120 chương 2381 thiên đại quyết định thương nhân trung quy là thương nhân. Tại lợi ích cân nhắc bên trong không người nào có thể bằng được. Tại ngay cả gõ mang đánh tình huống phía dưới, vô rội thế nhưng là kiếm không ít quân tư. Lần này Thủy Vương Lý Đoan phản loạn cùng Giang Nam các đại thế gia có không ít liên hệ Vu dụng sớm đã là bài trừ người trong bóng tối điều tra Rất nhiều ẩm tàng chân tướng cũng là nổi lên mặt nước Giang Nam quả nhiên có mấy đại thương nhân cùng quan ngoại Lý Đoan ám thông có hay không Dọc theo đường dây này tiếp tục tra rõ xuống dưới Lại liên lụy ra Yến Châu Nhanh Châu Tề Châu Giang Châu rất nhiều đại thương nhân cùng Thủy Vương Lý Đoan cấu kết sự tình. Sớm tại Thủy Vương Lý Đoan khởi binh làm loạn xuôi nam trước đó. Bọn hắn liền âm thầm mộ tập Giang Hồ Cao Thủ. Bồi dưỡng tử sĩ. Chứ hàng quân lương. Cùng Giang Nam các đại thế gia âm thầm cấu kết. Không ngừng mở rộng tư binh quy mô. Đương nhiên ở trong đó cũng là có thương không điện tham dự. thương không điện cũng là vì Thủy Vương Lý Đoan cung cấp một bút số lượng kinh người quân tư để Lý Đoan thu thập binh sĩ. Có thể nói như vậy Thủy Vương Lý Đoan có thể tại Giang Nam khởi sự phát sinh phản loạn. Thế nhưng là không thiếu được rất nhiều thương nhân cùng các đại thế gia ủng hộ, nhất là bát đại thế gia huy tẩm nhất trực tiếp là Lý Đoan cung cấp gần như hai vạn số lượng tư binh. Bây giờ mình loạn kết thúc. Vô dội thủ đoạn thiết huyết uy hiếp tứ phương Trong tay có chứng cứ Phụng thiên tử chi mệnh Vô dội lần nữa thi triển thiết huyết thủ đoạn Cây biên tài sản có liên quan vụ án chúng thương nhân gia sản nạp về quốc khố Phạm là liên lụy việc này người toàn bộ hỏi trảm Hắn ra quyến toàn bộ đánh vào nô tịch Nam tử sung quân Phát đi tây bắc cùng bảo trải quân hộ làm nô Nữ quyến sung nhập giáo phường ti Đến ở trong nhà nô bộc nha hoàn. Ngay tại chỗ bán ra. Chỗ bán chi tiền bạc đồng dạng xung nhập quốc hố. Lấy cung cấp quân nhu chi dụng. Tại vu rụi phích lịch thủ đoạn phía dưới, cái khác bị giết gà dọa khỉ thương nhân đều rung động. Những cái kia không có liên lụy trong đó may mắn thương nhân cũng là tâm tư trở nên hoạt lạ. Dùng các loại thủ đoạn hướng vu dụ quy hàng. Vu dụ tự nhiên cũng là không có chút nào khách khí. Đối với những này tựa như là con đĩa bình thường. Chỉ biết là gặm ăn đế quốc tài phú thương nhân hắn nhưng là không có chút nào hảo cảm. Trực tiếp là lấy tiền tuyến chiến tranh làm lý do mở quyên trù tiền. Tức thời thương nhân không không dám không nghe theo. Nhao nhao cắt thịt lấy máu. Ngắn ngủi ba ngày ở giữa. Một bút số lượng mười phần khả quan bạc đưa vào trong quốc hố. Đương nhiên. Vu dụ cách làm cũng là trên triều đình nhiều người đại thần nhao nhao tán thưởng Thậm chí luôn luôn là ghét nhất sát phạt đại nho tô triệt cũng là mười phần khen ngợi Tại trên triều đình tán thưởng vu dụ ủng hộ vu dụ Còn để lại một câu nhìn chung các triều đại đổi thay Khởi sự tạo phản đều là làm ruộng mách tính Chưa từng thấy thương nhân có thể giao động giang sơn xã cắt Cho nên ngay tại lúc này Không cần nương tay vu dội cách làm bỏ thêm vào quốc hố thế nhưng là đây là còn thiếu rất nhiều đương nhiên cái này vẻn vẹn bắt đầu mà thôi hôm nay thiên hạ dung chuyển có bạc có binh mới có thể đứng ở thế bất bại vu dội quân lữ xuất thân tự nhiên cũng là mười phần hiểu được đạo lý này tại giải quyết những cái kia họ loạn giang nam thương nhân về sau vu dội ánh mắt nhìn về phía giang nam chân chính nhà quyền quý giang nam bát đại thế ra Mỗi một cách đều là tuyệt đối không đơn giản Lúc trước lý cơ leo lên hoàng vị Muốn ngồi vững vàng triều chính Cũng không thể không mượn nhờ nam cung gia uy thế Mặc dù về sau lý cơ thông qua tung hoành mưu lược đuổi nam cung gia can thiệp Nhưng là đối với bát đại thế gia ảnh hưởng lại là một mực không cách nào xóa đi Vì thế lý cơ không ít hao phí tâm tư Bất quá còn chưa chờ đến chân chính khai thác thủ đoạn Chính là băng hà. Đây cũng là tạo hóa trêu ngươi đi Giang Nam vốn là giàu có chi địa. Những cái kia thế gia cắm rễ ở Giang Nam nhiều năm. Tự nhiên đều là hào phú. Vô dụi muốn giải quyết bát đại thế gia. Chỉ có thể cương nhu cùng tồn tại. an uy cùng tồn tại. Hoàn toàn không thể giống như là đối đãi thương nhân như vậy giải quyết dứt khoát. Trần cùng tựa hồ sớm có là chuẩn bị đem một người dẫn tới vô dụi trước mặt. Văn Thiên Trung, cách này Văn Thiên Trung vốn là Giang Nam Tuần Phủ, lại là trời sinh tính cương liệt, dép áp như cừu, cương trực công chính. Đi vào Giang Nam Chi Điện, nhìn thấy các đại thế gia sở tố sở vi, mười phần tức giận, chỉ trực tiếp là lãnh khốc đối đãi, cuối cùng bị hướng hãm hại, tiến vào Đại Lao. Bây giờ. Vô rủi muốn đối giang nam bát đại thế gia ra tay tự nhiên là cần một thanh đao sắc bén. Văn Thiên Trung thích hợp nhất. Văn Thiên Trung cũng quả nhiên không phủ kỳ vọng. Lôi lệ phong hành. Bất quá mấy ngày. Liền sẽ lấy ngay cả người sử dụng thủ lớn nhỏ hơn 10 thế gia toàn bộ chép không. Hắn ra tài đăng ký tạo sách về sau. Ngay tại chỗ vận chuyển về Tây Bắc. Lấy xung quân dùng. Đã từng lừng lấy nhất thời gian lăng ngay cả nhà Tại gia chủ liên bất bại thượng vị về sau Không thể nâng cao một bước Mà là trực tiếp đi đến tuyệt lộ đi Bị triều đình nhổ tận gốc về sau Lại không đông sơn tái khởi hy vọng Bất quá giang nam mặt khác một đại thế gia Giang nam khuất ra lại là khổ tận cam lai Khuất ra một mực bị cách khác thế gia xem là cách đinh trong mắt Muốn rút ra Cũng may khuất ra ra một cái khuất nhỉ ra. Lấy sức một mình chống đỡ lấy khuất ra. Bây giờ rốt cuộc chờ đến lên như diều gặp gió thời cơ. Dựa theo lấy vu dụ kế hoạch. chen ếp một bộ phận Lôi ghéo một bộ phận Khuất ra tự nhiên tại lôi ghéo liệt kê. Lần này bị triều đình đền bù Chẳng những khôi phục nguyên khí. Hơn nữa còn có tiến thêm một bước khí tưởng. Cũng làm cho cách khác thế gia không thể không vì đó cảm thán. Cách này tức là vận khí, cũng là năng lực, hâm mộ không tới. Bất quá. Giang Nam các đại thế gia tại Giang Nam chi địa kinh doanh nhiều năm. Bây giờ nguy cơ tiến đến. Tự nhiên cũng không có khả năng ngồi chờ chết. Nghĩ đến biện pháp muốn đối kháng. Thế là, càng lớn phong bạo nằm trong quá trình chuẩn bị. Một đạo thánh chỉ truyền đến Tây Bắc tướng quân điền dũng võ trong tay. Đó chính là để hắn dẫn đầu năm vạn đại quân chạy tới tiền tuyến. Bây giờ đế quốc đã bình định Giang Nam phản loạn. Quốc khố cũng là đạt được bổ sung. Bách Việt nước lại là nguyên khí tổn hao nhiều. Đối với cách này lý trường đồ làm ra một cách vô cùng gan lớn quyết định. Đó chính là nhất cổ tác khí. Chiếm đoạt Bách Việt nước. Quyết định này không thể bảo là là mười phần gan lớn trên triều đình cũng là nhất lên phủ lên sóng lớn. Ai cũng là hết sức rõ ràng. Đây là khuyết chương đế quốc bản đồ tốt nhất thời cơ. Thế nhưng là bất luận kẻ nào cũng là hết sức rõ ràng. Thiên thịnh đế quốc đã tại bách Việt nước trong tay nếm qua một lần thiệt thòi lớn. Lần này nếu là tại đại quân ép hướng, một khi xảy ra vấn đề, chỉ sợ cũng sẽ lẫn lộn đầu đuôi. Thiên thịnh đế quốc hội nguyên khí đại thương Thậm chí còn có hủy diệt nguy cơ Đối với hoàng đế lý trường đồ quyết định tiết trung khánh có thể nói là mười phần ủng hộ Trên triều đình Tiết trung khánh lực bài chúng nhị Điều động đế quốc hết thảy tài nguyên tri viện tiền tuyến Hiện tại là nhất thống thiên hạ tốt nhất thời cơ Vì cơ hội này Lý cơ đợi 15 năm không có chờ đến Hiện tại rốt cuộc đã đến Tiết Trung Khánh tự nhiên là phải bắt được. Một khi Bách Việt nước lọt vào hủy diệt. Như vậy liền chỉ còn lại nam sở đế quốc. Đến lúc đó lại mưu đồ cũng là đến kịp. Chân chính giải quyết dứt khoát vẫn là tiền tuyến Bạch Phương. Tại Điền dũng võ viện binh còn chưa đuổi tới biên cảnh thời điểm. Bạch Phương đại quân chính là đã vượt qua Bách Việt nước biên cảnh. Còn chiếm nhận ba tòa thành trì. Hành động vĩnh viễn là hữu hiệu nhất thuyết phục. Từ đó, trên triều đình lại không tranh luận. Thiên hạ kiếm tông 120 chương 2382 quà tặng Bạch Phương dùng sự thực hành động nói cho trên triều đình nắm lấy ý kiến phản đối đại thần. Hiện tại là chiếm đoạt Bách Việt nước thời cơ lúc trước lý cơ lúc tại vị. Chính là một mực tại trinh chiến tứ phương. Quét sạch thiên thỉnh đế quốc xung quanh tiểu quốc. Đem ánh mắt nhìn về phía Bách Việt nước. Muốn chiếm đoạt Bách Việt nước. Như thế Bách Việt nước phong phú khoáng sản tài nguyên chính là thuộc về thiên thịnh đế quốc Như thế đến nay thiên thỉnh đế quốc quốc lực chính là có thể cao hơn một bậc thang Theo chiến sự tiền tuyến phát triển Thế cuộc bắt đầu trở nên minh lãng Bách Việt nước đã là đã mất đi chống đỡ chi lực Cho dù là thương không điện hao tổn tâm cơ muốn trợ giúp Bách Việt nước ngăn chặn lại thất bại chi thế Cũng là trở thành uổng công cái này thượng thiên đích thật là ưu đãi thiên thịnh đế quốc thượng quan thiến thiến không hề nghi ngờ thành thái thượng thanh cung tôn chủ như thế liền khiến cho cổ canh phong tỉ mỉ tính toán hết thảy đều là trở thành hư vô thần sắc của hắn trở nên hết sức âm trầm tựa hồ có thể chảy ra nước hai mắt của hắn bên trong tràn ngập hoàng sợ sát ý tựa hồ muốn ăn thịt người bình thường vì để cho con của hắn leo lên vị trí tôn chủ Hắn phản bội phụ thân của mình. Đem hết thầy trách nhiệm toàn bộ đẩy tại cổ tùng trên thân. Hắn trở thành một cái con bất hiếu. Thế nhưng là ngay tại thời khắc mấu chốt nhất. Nói chi vô cùng xác thực muốn ủng hộ hắn tám vị trưởng lão đều là thay đổi thái độ. Bắt đầu ủng hộ thượng quan tiến thiến. Tám vị trưởng lão phản bội khiến cho cổ canh phong hết thảy tính toán trở thành nói xuân. Đây là phản bội. Cổ canh phong mười phần phẫn nộ. hắn muốn giết người, thế nhưng là sự tình phát triển đến một bước này đã không phải là cổ canh phong muốn như thế nào liền có thể như thế nào, hắn chỗ dựa lớn nhất cổ tùng đát là bị giam giữ vào nước lao bên trong, chỉ sợ đời này là vô vọng đi ra ngoài nữa. nếu là giờ phút này hắn lại nhảy ra, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. cổ canh phong mười phần lý trí lựa chọn trầm mặc. Hắn chỉ có thể là âm thầm lại tìm cơ hội. Lần này Thái Thượng Thanh Cung biến cố có thể nói là hữu kinh vô hiểm. Nếu là không lý kỳ phong kịp thời đổi tới. Ngăn cơn sóng dữ, Chỉ sợ hiện tại Thái Thượng Thanh Cung đã là trở trời rồi. Thế nhưng là. Lần này biến cố cũng là cho Thái Thượng Thanh Cung mang đến trọng thương. Ba vị Thái Thượng trưởng lão tổn thất. Cũng không phải trong thời gian ngắn chính là có thể bù đắp. sáng sủa núi phía trên vương trọng lâu thần sắc bình tĩnh nhìn chăm chú lên đầu kia ở dưới chân núi lao nhanh không thôi dòng sông chậm rãi nói thiên hạ đại thế tựa như là cái này lao nhanh không thôi dòng sông có thể sẽ có quay đầu sóng cũng có thể là có bãi nguy hiểm đá ngầm thế nhưng là bất kỳ lực lượng nào đều là không cách nào ngăn cản nó chảy xiết mà xuống đại thế lý kỳ phong gật gật đầu nói thuận theo đại thế đây mới là chính đạo vương trọng lâu vừa cười vừa nói ngươi đây là tại nói ta ngu xuẩn mất khôn sao lý kỳ phong nhẹ nói ta là muốn nói cho tiền bối có chuyện gì cứ việc ngôn ngữ chính là không cần hao phí những tâm tư đó vương trọng lâu trầm tư một chút nói cái này là lỗi của ta lý kỳ phong trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười nói đã như vậy ta cũng không tốt lại nói cái gì vương trọng lâu thần sắc bình tĩnh nói ta già cũng lực bất tòng tâm lý kỳ phong nói tiền bối càng già càng dẻo dai a vương trọng lâu lắc đầu nói thực không dám giấu giếm ta trước đó tao ngộ thần miếu cao thủ đánh lén thân chịu trọng thương trở về về sau lại là luôn phiên áp chiến Ta tu vi võ đạo căn cơ đắt là hỏng mất. Khí cơ càng là lung lay sắp đổ. Lúc nào cũng có thể biến mất. Lý Kỳ Phong những mày, nói chẳng lẽ không có bổ cứu chi pháp vương trọng lâu vừa cười vừa nói, không có. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên có chút ngưng trọng. Vương trọng lâu thần sắc bình tĩnh nói. Sự thật đắt là như thế. Chúng ta cũng không cần phiền não cái gì. cùng nó để cho ta một thân bàng bạc khí cơ tiêu tán còn không bằng tặng cho ngươi đây cũng là là ta thái thượng thanh cung lưu một chút mấy phần duyên phận lý kỳ phong thần sắc kinh biến nói tiền bối cách này không thể vương trọng lâu cười cười nói ngươi người mang bát bộ phù đồ cũng chỉ có thể là vô cớ làm lợi ngươi ngôn ngữ rơi xuống vương trọng lâu hai tay ghét ấm sau một khắc chín đoá kim liên nở rộ Bất quá mất đi trong ngày thường kia quang trạch Lý Kỳ Phong. Đều là ta tu luyện lớn hoàng đình mà thành chín đóa khí cơ Kim Liên. Hôm nay ta quà tặng cho ngươi. Ngươi lại không muốn lòng dạ đàn bà. Cầm đi là được. Vương trọng lâu thần sắc nghiêm túc. Hai tay khẽ động, chín đóa Kim Liên bay về phía Lý Kỳ Phong. Tạ ơn. Phun ra hai chữ. Bát bộ phù đồ ra hết. Giơ thẳng lên trời thép dài bắt đầu thỏa thích thôn phải lấy kim liên khí cơ Sau một lát Bát bộ phù đồ quy về Lý Kỳ Phong thể nội Vương trọng lâu trong thần sắc lộ ra mỉm cười Trong thần sắc trở nên mười phần già nua Trên mặt nếp nhăn dày đặc Tựa như là cây già vỏ cây giãn nứt Đầy đầu tóc trắng tải trong gió nhẹ thổi tan Cả người một bộ tuổi xế chiều chi tưởng Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi Vương trọng lâu thần sắc như trước. Vừa cười vừa nói. Sinh lão bệnh tử. Một người bất quá là như thế mà thôi. Ngươi đi đi. Ta cần một người yên lặng một chút. Để một cách có được hùng tâm vạn trưởng người cam nguyện bình thản. Nhường ra tử thân khí cơ. Đây là một kiện cớ nào khó được sự tình. Thiên thỉnh đế quốc đại quân hướng hùng tuyến đường chính. Bách việt nước đại quân một bài lại bại. Vừa lui lại lui căn bản không có mảy may chống đỡ chi lực. Hoàng đế triệu từ thật gấp. Theo hổ lang bãi chiến dịch. Bách Việt nước 12 vạn đại quân hủy diệt. Đây không thể nghi ngờ là đưa cho Bách Việt nước trọng kích. Cũng khiến cho Bách Việt nước tinh nhuệ hao tổn đại đa số. Thế nhưng là. Bách Việt nước còn có cơ hội phản kích. Tại triệu từ hoàng mệnh phía dưới. Bách Việt nước góp đủ một mực hơn 5 vạn người đại quân. Tiến về hùng tuyến đường chính chặn đường thiên thỉnh đế quốc đại quân. Cách này năm vạn đại quân thống soái chính là Giang kích Giang kích chính là Bách Việt nước Giang Gia duy nhất trẻ mồ côi. Giang Gia chính là Bách Việt nước chủ cột. Một mực tay cầm quân quyền. Cũng đúng là như thế. Giang Gia công cao trấn chủ. Vì phòng ngừa Giang Gia phản loạn. Các đời hoàng đế đều là ý nghĩ từ suy hiếu Giang Gia. như thế giang gia cũng là từ quyền cao chức trọng thế gia biến thành rách nát nhà đến giang kích thế hệ này thì là chỉ còn lại lẻ loi một mình. bất quá cách này giang kích lại là thiên phú hơn người một thân tu vi cường đại sớm đã là tiến vào thiên nhân chi cảnh văn thao vũ lược càng là hơn xa tại lúc trước đời thứ nhất giang gia chi chủ hai quân trước trận. Giang Kích một người một ngựa đi vào thiên thỉnh đế quốc đại quân trước trận, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt ngưng trọng. Bạch Phương nhíu mày lại. Ánh mắt nhìn về phía Giang Kích Đối với Bách Việt nước Giang Gia hắn cũng là có chỗ nghe thấy. Nhưng là muốn biết đại thế không thể nhịp. Cho đến ngày nay, liền xem như Giang Kích một năng lực cá nhân thông thiên. Hắn chỉ có chỉ là một người. Chỉ sợ là khó mà lật xảy ra sóng gió gì. Nhăn lại lông mày giãn ra Bạch Phương lên tiếng nói Chim khôn biết chọn cây mà đậu Giang kích bây giờ cái này bách việt nước đã là nguy cơ sớm tối Ngươi cần gì phải cầm cái này một bầu nhiệt huyết đi tìm cái chết đâu Giang kích nhìn chăm chú lên Bạch Phương Chợt cười to Bạch Phương Ngươi là sợ ta sao thiên hạ kiếm tôn 120 chương 2383 Giang ra Giang kích Bạch Phương thần sắc bình tĩnh Lên tiếng nói Ta có sợ gì ngươi giang kích cười cười Trường kiếm ra khỏi vỏ Chỉ thẳng hướng Bạch Phương Nói Đã như vậy Ngươi ta đến đường đường chính chính một trận chiến Bạch Phương vừa cười vừa nói Ta là một quân thống soái Không phải trong giang hồ vũ phu Không có khả năng động một tí chính là đao kiếm tương hướng Giang kích vừa cười vừa nói Vậy liền biến thành người khác tới Bạch Phương đuôi lông mày khẽ động nói, đã như vậy, ta liền để cho ngươi tỏi nguyện. Một thân ảnh cao lớn đi ra quân trận. Giang kích đến đây nhận lấy cái chết. Kiều Thiên Sơn giận dữ hét Thanh thế như sấm. Giang kích thần sắc biến đổi, có chút hăng hái nhìn về phía Kiều Thiên Sơn. Sau một khắc, Giang kích kiếm trong tay đột nhiên mà động. Sau một khắc, Kiều Thiên Sơn tầm mắt bên trong. Một điểm quang mang bỗng nhiên sáng lên. Tựa như ngày mùa thu cao rộng trong bầu trời đêm một hạt sao lạnh. Đây là giang Kích kiếm. Một kiếm bay lượn mà tới như là dưới bầu trời đêm có sao trổi đảo qua. Cách này nhìn như thật đơn giản một kiếm. Thế tới chi hung mãnh, Tốc độ nhanh chóng. Vượt qua Kiều Thiên Sơn tưởng tượng quá nhiều. Cứ thế Kiều Thiên Sơn căn bản đến không kịp né tránh. Chỉ có ngạnh kháng một đường. Mà mặt cho hắn tâm tư nhanh quay ngược trở lại Như thế nào tính toán Hắn phát hiện mình nếu là trọi cứng hạ một kiếm này Tất nhiên là cái trọng thương hạ tràng Gầm lên giận dữ phát ra Giờ khắc này Kiều Thiên Sơn chỉ có thể vận chuyển khí cơ trải rộng toàn thân Sau đó hai tay giao nhau bảo vệ mặt Lựa chọn trọi cứng tử thủ Ba thước thanh phong chớp mắt là tới mũi kiếm đâm vào kiều thiên sơn giao nhau trên hai tay trong chốc lát lơ lửng đột nhiên một tiếng sấm nổ triệt để vang vọng toàn bộ quân trận đi chết lần này thanh âm đồng sảng là cực lớn bất quá là giang kích phát ra nguyên bản lơ lửng lời kiếm trong nháy mắt khí thế đại thịnh chiến minh không thôi dáng người khôi ngô kiều thiên sơn bị phi kiếm đụng bay ở giữa không trung vạch ra một đảo hình cung quý tích ầm vang rơi xuống đất đập vỡ một không sàng nỏ trùng điệp sau khi hạ xuống kiều thiên sơn sắc mặt tái nhợt cúi đầu nhìn về phía hai cánh tay của mình cái này danh sưng cứng như kim cương huyền giáp mảnh che tay đã triệt để vỡ nát hắn hai con cánh tay tức thì bị một kiếm đâm xuyên có bảo giáp hộ thể giang ghít lên tiếng nói sau một khắc hắn lấy một đạo thẳng cắp chi thế thẳng đến tuần đồng mà tới Kiều Thiên Sơn từ sàng nỏ hài cốt bên trong trầm rãi đứng dậy, một lần nữa đứng vững có mấy phần lòng còn sợ hãi. Người trẻ tuổi này đúng là đáng sợ như thế, vèn vẹn một kiếm thiếu chút nữa muốn tính mạng của hắn. Lần này hắn không còn dám khoang, khoang thân hình lui về phía sau, hạ quyết tâm muốn ẩm thân tại quân trần bên trong. Vừa lui lại lui Kiều Thiên Sơn lui đến thân về của mình bên trong. Dừng bước lại. Phun ra một búng máu về sau Sắc mặt dữ tợn nói Kẻ này tuyệt đối không thể lưu Bạch Phương thần sắc cũng là trở nên ngưng trọng lên Giang kích cường đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn Bất quá nghĩ đến cũng là Giang ra đi ra người há có thể là người vô năng Suy nghĩ ở giữa Bạch Phương ánh mắt nhìn về phía quân trận bên trong sàng nỏ Cái này Giang kích thật sự chính là gan lớn lại dám truy sát Kiều Thiên Sơn. Hiện tại nếu là vận dụng sàng nỏ, nói không chính xác có mấy phần chém giết khả năng. Thế nhưng là, cái này Giang kích thực lực thật sự là quá cường đại. Cái giường này nỏ từ tổ lực đến phát xạ, chỉ sợ là cần một chút thời gian. Hiện tại xuất thủ đát là không còn kịp rồi. Trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, Bạch Phương trong lòng sinh ra một tia mãnh liệt sát ý trong lòng mặt thầm nghĩ giang kích đây là muốn cho ta lập uy a giang kích khoảng cách thiên thỉnh đế quốc quân trận đã bất quá là ba trưởng chi địa bạch phương lại là không chút nào là động dung không có chút nào chỉ lệnh truyền ra đã cái này giang kích muốn lập uy vậy liền để hắn chết kiều thiên sơn nhưng tuyệt đối không nên làm cái hèn nhát a bạch phương giọng bình tĩnh nói. Kiều Thiên Sơn thần sắc biến đổi, vừa xài bước ra, trường thương trong tay đột nhiên mà động ám sát hướng Giang Gích. Giang Gích phát ra một tiếng gầm thét, lợi kiếm phía trên kiếm khí tuôn ra, khí thế như hồng, chém tới Kiều Thiên Sơn. Kiều Thiên Sơn thân thể lần nữa bay rớt ra ngoài. Giang Gích thân thể xông ra, nhìn như nhất định phải chém giết Kiều Thiên Sơn. Trong nháy mắt, Giang Gích đã là tiến vào quân trận bên trong. Khốn Bạch Phương cao giọng nói Trong một chớp mắt Giang Gích hãm sâu trong vòng vây Một nháy mắt Giang Gích mảy may thấy rõ ràng tình cảnh trước mắt Trong thần sắc lộ ra mỉm cười Lần này hắn rốt cuộc có thể đại triển quyền cước Giang Gích không chỉ có là kiếm pháp lăng lệ Hắn chân chính tu luyện chính là thể phách Đã từng cho hắn truyền thủ võ huyết công pháp sư phụ nói rõ chỉ cần đem thiên lôi phá công pháp tu luyện viên mãn hắn thể phách cường đại đủ để cười ngạo thiên hạ tay phải khé động giang kích trong tay lời kiếm bay ra trực tiếp là chém giết ba tên sĩ tốt hét dài một tiếng phát ra giang kích nhanh chân bước ra tiếng bước chân tựa như nổi trống âm thanh vang vọng giữa thiên địa giang kích tay không tấp sắt chỉ dựa vào một đôi nắm đấm Một mình đục trận chỉ gặp vận sức chờ phát động giang kích một bước trước cướp. Trong một chớp mắt vượt ngang hơn trăm bước khoảng cách. Một quyền nện ở đi đầu một ngựa đầu ngựa phía trên. Trực tiếp nện đến kia thớt cường trắng chiến mã móng trước quỳ xuống. Trên lưng ngựa kỳ tốt thân thể đánh ra trước rơi xuống đất. Giang kích thuận thế đầu vai va chạm. Lấy một cái thiếp núi mà dựa vào hung mãnh tư thái vọt tới thứ hai cưới.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 Hắn gia quyền đã đến gần như tự nhiên mà thành tình trạng. Mỗi lần nhìn như hứng hờ hoặc là tùy tâm sở dục gia huyền Đều sẽ đem một ngựa đánh bay bỏ mình. Sau đó dùng cách này đến khiên động phá hư toàn bộ trận hình. Rút xây đồng rừng. Bất quá thời gian nửa ném hương. Nguyên bản còn trận hình xâm nghiêm vây khốn giang kích một ngàn kỷ binh lập tức phá thành mảnh nhỏ. Không chịu nổi một kích. phá <cười> ha. Cũng bất quá là như thế thôi. Giang gích phát ra hết dài một tiếng. Hai chân đạp đất. Thân thể phóng lên tận trời. Hướng nơi xa lao đi. Như vậy thoát khốn. Vô cùng tiêu sái. Bạch phương thần sắc mười phần bình tĩnh. Vây giết giang gích vốn là hắn lâm thời khởi ý. Đứng ở trước nhất chính là nguyên bản đỉnh sông pha chiến đấu khinh nghịa. Muốn chặn đường Giang Gích khẳng định không bằng trọng giáp sĩ tốt tới dễ dàng. Còn nữa mà nói. Giang Gích căn bản không có cho hắn quá nhiều thời gian. Thấy tốt thì lấy. Thoát khốn mà ra. Không cho hắn cơ hội chém giết. Có chút ý tứ. Bạch Phương chậm rãi nói. Thống soái, cái này Giang Gích thật sự chính là có chút năng lực. Cao Thiên lại nhẹ nói. Bạch Phương vừa cười vừa nói, đúng vậy a tại tìm đường chết biên giới điên cuồng thăm dò. Cao Thiên lại thần sắc hơi đổi, lên tiếng nói, đích thật là như thế, trên chiến trường cũng không phải xính vũ phu chi dũng. Thiên hạ kiếm tông 120 chương 2384 tuyệt không thể lưu ngươi trong mấy ngày nay bách Việt nước thật sự là quá bị động. Hoàn toàn là bị thiên thịnh đế quốc đè lên đánh. Hiện tại phòng quân trên dưới, sĩ khí đê mệnh. Cơ hồ là không có chút nào sức chiến đấu. Thậm chí là được e ngại chứng. Chỉ cần thiên thỉnh đế quốc đại quân đè xuống. Bách Việt nước binh sĩ chính là thối lui. Giang kích cử động lần này không thể bảo là không lớn mật. Lẻ loi một mình tiến vào thiên thỉnh đế quốc trong đại quân. Giết cách long trời lở đất. Chính là vì để bách Việt nước các tướng sĩ thấy rõ ràng. Thiên thỉnh đế quốc các tướng sĩ cũng là huyết nhục chi khu. Cũng không phải giết bất tử. Nhìn thấy Giang Kích yên tâm trở về. Bách việt nước trong đại quân. Phát ra như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Đè nén sĩ khí tăng vọt. Giang Kích cưới chiến mã. Ánh mắt như kiếm. Cao giọng nói. Bại Phương. Ta muốn dấm lên ngươi thi cốt lại xuất hiện ta Giang ra phong quang. Bại Phương thần sắc bình tĩnh. Đối với Giang Kích khiêu khích hắn không thèm để ý chút nào. Hai quân chém giết thời điểm. Cá nhân thực lực mặc dù là mười phần trọng yếu. Khi không phải là tuyệt đối. Giang kích làm như vậy mặc dù có thể tăng lên sĩ khí. Nhưng cũng vẹn vẹn như thế thôi. Ánh mắt nhìn về phía tư mã rùi. Bạch phương thần sắc bình tĩnh nói. Hướng phía trước thúc đẩy 500 mét. Thả tên nỏ. Tư mã rùi gật gật đầu. Nói minh bạch. Muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt. Thiên thịnh đế quốc quân cơ sử ngày đêm không ngước hao tốn thời gian 3 tháng chế tạo gấp gáp ra 28 không sàng nỏ. Cái này 28 không sàng nỏ uy lực 10 phần kinh khủng. Mỗi một cây tên nỏ đều là có cánh tay thô. Một khi bắn ra. Cho dù là tôn sư cảnh cao thủ là muốn bị thương nặng. Hơi không cẩn thận. Thậm chí đều là khả năng bị chém giết. Sau một lát. tám không sàng nỏ bắt đầu phát ra gầm thép âm thanh chói tai ông Minh Chi Thanh truyền ra. Trước hết nhất đến một cây tên nỏ trực tiếp là quán xuyên năm danh sĩ tốt thân thể. Sau đó uy thế không giảm mảy may. Tiếp tục trùng sát. Trực tiếp là năm người xuyên thành mất quả. Trượt vài trăm mét mới là đình chỉ. cách khác tên nỏ trước mắt là đến. Bách Việt nước trong đại quân lập tức truyền ra sợ hãi âm thanh. Mới vừa rồi còn tăng vọt sĩ khí biến mất vô tung vô ảnh. Bắt đầu hướng về sau tan tác. Bạch Phương trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Tại thực lực tuyệt đối trước đó, hết thảy đều là nói sun. Giang Kích thần sắc trở nên hết sức khó coi. Hắn thật vất vả nhấc lên sĩ khí, lại là chưa từng nghĩ trong nháy mắt liền là xuất hiện ở tan tác. Thuấn bài thủ ở đâu phòng ngự giang Kích giống giận nói. Trong lời nói. Giang kích thân thể đột nhiên khẽ động Hai tay nhô ra Trực tiếp là bắt lấy nổ bắn ra mà đến tên nỏ Tên nỏ uy lực 10 phần bá đạo Cường đại lực phản chấn đem giang kích thân hình xông ra mười mấy mét mới là đình chỉ Còn chưa chờ đến giang kích nhẹ nhàng khí cơ đợt tiếp theo tên nỏ chính là phát tiết mà xuống Giang kích thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên Mũi chân điểm một cái Rơi vào một cây tên nỏ phía trên Cường đại lực đạo lập tức cải biến tên nỏ phương hướng Hướng xuống vọt tới Trực tiếp là một nửa chui vào bên trong lòng đất Thân thể liên tục mà động Giang gích chặn đường hạ bảy 8 cây tên nỏ Tóc trắng một mực thần sắc bình tĩnh nhìn chăm chú lên giang gích Không hề nghi ngờ Giang gích tu vi võ đạo đích thật là ở trên hắn Thế nhưng là cái này không quan hệ trọng yếu Làm thống xoáy có thể không phải một đấu một vạn nhưng là nhất định phải có đầy đủ trí tuệ cùng mưu lược phải có thái sơn băng vu trước mặt mà không đổi màu định lực nhìn chung sách sử các triều đại đổi thay đều là không thiếu hụt văn đẹp trai mặc dù không có hơn người thực lực nhưng là có vượt qua cái khác trí tụ con người mưu lược có nhìn rõ toàn cuộc năng lực dựa vào tự thân mưu lược mà quyết thắng ở ngoài ngàn dặm Được rồi đình chỉ tên nỏ tại chỗ hạ trại nghỉ ngơi. Bạch Phương giọng bình tĩnh nói. Giang Kích thở dài một hơi. Mồ hôi đắt là thẩm thấu lưng của hắn. Trên trán cũng là dày đặc mồ hôi. hô hấp cũng là mười phần gấp rút. Phía sau hắn bách việt nước đại quân đắt là thối lui ra khỏi tên nỏ tầm bắn bên ngoài. Chầm rãi quay người. Giang Kích ánh mắt đào hoa bị xuyên thành mứt quả thi thể. Sau đó nhìn về phía quân trận tán loạn đại quân Thần sắc trở nên hết sức phức tạp Chợt lộ ra mỉm cười Thái thượng thanh cung Cổ canh phong thần sắc mang theo mấy phần bất an Còn có một phần âm trầm đứng ở thượng quan thiến thiến trước mặt Giờ phút này Trong lòng của hắn dũng động vô cùng mãnh liệt sát ý Thế nhưng là hắn còn không phải không ngụy trang mình Thậm chí trong thần sắc còn mang theo mỉm cười thượng quan thiến thiến thần sắc bình tĩnh, ánh mắt nhìn chăm chú lên cổ cung phong chậm rãi nói: lão tôn đi. cổ canh phong thần sắc hơi đổi, chợt lộ ra một tia vi thương, nói: làm sao lại như vậy lão tôn chủ không phải? thượng quan thiến thiến giọng bình tĩnh nói: ngươi không cần ngụy trang cái gì, ta cho ngươi biết tin tức này, cũng không có ý gì khác nghĩ, liền là để ngươi biết mà thôi. Cổ canh phong ngứ khí ngưng trọng phun ra một chữ. Thượng quan thiến thiến tiếp tục lên tiếng nói, lão tôn chủ vì sao lại qua đời, ta nghĩ ngươi hẳn là hết sức rõ ràng. Cổ canh phong trầm tư một chút, nói, ta không rõ ràng. Thượng quan thiến thiến ngứ khí băng lãnh nói, như không phải là các ngươi cấu kết thần miếu. Tính toán lão tôn chủ, chỉ sợ lão tôn chủ cũng sẽ không bị trọng thương, càng không khả năng qua đời. mặc dù cổ tùng đem hết thảy chịu tội ngăn lại, chính các ngươi cũng là đẩy đến sạch sẽ. thế nhưng là ngươi trong lòng của ta đều hết sức rõ ràng, sự tình đến cùng là thế nào hiện tại lão tôn chủ đi. các ngươi cổ ra cũng quyết không thể tại lưu tại thái thượng thanh cung, cổ canh phong thần sắc biến đổi. nói, ngươi là có ý gì thượng quan thiến thiến giọng bình tĩnh nói, hiện tại ta là thái thượng thanh cung tôn chủ. Ta muốn đem cổ ra khu trục ra Thái Thượng Thanh Cung. Cổ canh phong thần sắc lập tức trở nên hết sức khó coi, lên tiếng nói, ngươi không thể làm như vậy. Ngươi tuyệt đối không thể làm như vậy. Ngươi thế nhưng là biết. Ta cổ ra tiên tổ chính là Thái Thượng Thanh Cung người thành lập. Nếu là không có cổ ra, căn bản liền sẽ không có Thái Thượng Thanh Cung. Ngươi làm như vậy sẽ để cho rất nhiều lòng người lạnh mắt. Là mười phần vô tình. Thượng quan thiến thiến thần sắc vẫn là mười phần bình tĩnh. Nhìn chăm chú lên cổ canh phong. Nhẹ nói. Ta biết Thái Thượng Thanh Cung cùng cổ ra nguồn gốc. Cũng đúng là như thế. Lão tôn Chủ mới có thể bỏ mặt ngươi cổ ra làm lớn. Đưa đến hiện tại phản bội. Nhớ ký là các ngươi trước phản bội Thái Thượng Thanh Cung trước đó. Ngươi các ngươi bọn này vô sỉ hậu bối phản bội các ngươi tiên tổ. Đó cũng không phải ta. ta đây bất quá là vì thanh lý môn hộ mà thôi ngươi không thể làm như vậy cổ canh phong ngữ khí trở nên mười phần băng lãnh cả người giống như một đầu xa vào đến trong nguy cơ sói hoang lúc nào cũng có thể sẽ đánh giết mà ra thượng quan thiến thiến ngữ khí bình tĩnh chậm rãi nói ta có thể không làm như vậy cho ngươi nhóm cổ ra lưu cho sau cùng một phần mặt mũi Nhưng là Thái Thượng Thanh Cung tuyệt đối là không thể lại lưu các ngươi. Các ngươi nhất định phải rời khỏi. Đương nhiên nếu như các ngươi không muốn để cho ta khu trục trên lưng phản đồ bêu danh. Có thể tự mình lựa chọn ẩm lui. Bất quá ta có thể cùng ngươi ước định. Ngày khác ngươi cổ ra có đệ tử ưu tú. Có thể tiến vào Thái Thượng Thanh Cung tu luyện. Cái này, cổ canh phong ngữ khí trở nên trì trệ. Thiên hạ kiếm tôn 120 chương 2385 trả giá đắt cổ canh phong trong lòng hết sức rõ ràng. Thượng quan thiến thiến đây đắt là cho hắn bậc thang tại hạ. Nếu là hắn kiên trì không muốn rời khỏi thái thượng thanh cung. Chỉ sợ cái này cổ ra đều là sẽ đưa tới họ sát thân. Hiện ở thời đại này nắm đấm lớn. Thực lực mạnh cuối cùng vẫn là lời nói có trọng lượng. Ngươi bây giờ liền muốn làm quyết định. thượng quan thiến thiến ngữ khí bình thản nói trước đó nàng cùng vương trọng lâu ở giữa cất ở đây ngăn cách nàng vẫn cho là vương trọng lâu thật sự là tính toán quá tinh minh rồi gặp được nguy cơ thời điểm luôn luôn trước hết nghĩ đến bo bo giữ mình thế nhưng là kết quả là nàng phát hiện vương trọng lâu đảm đương tuyệt không phải là nàng có thể tưởng tượng từ đầu đến cuối Hắn đều là nghĩ đến muốn bảo toàn Thái Thượng Thanh Cung mà thôi Bây giờ Vương trọng lâu đã đi Thượng quan thiến thiến tuyệt đối không thể chịu đựng đã từng tính toán Vương trọng lâu người còn tại Thái Thượng Thanh Cung bên trong Sau một lát cổ canh phong ngữ khí trầm trọng nói Ta cổ ra rời khỏi Thái Thượng Thanh Cung Thượng quan thiến thiến quay người rời đi Lên tiếng nói mặt trời lặn trước đó Cổ canh phong đứng ở tại chỗ Thần sắc âm tình bất định nhìn chăm chú lên thượng quan thiến thiến bóng lưng rời đi hai con ngươi bên trong lộ ra một tia mãnh liệt sát ý lưu đến thanh sơn tại không lo không quỷ đốt cổ canh phong trong lòng hơi tính toán mà tính chính là quay người rời đi thế nhưng là trong lòng của hắn hết sức rõ ràng đây cũng không phải là kết thúc hôm nay hắn cổ ra có thể mười phần chật vật rời đi ngày khác hắn nhất định sẽ ngóc đầu trở lại Từ đầu đến cuối, Lý Kỳ Phong vẫn đứng đứng ở chỗ cao, nhìn chăm chú lên đây hết thảy phát sinh. Nhìn xem cổ canh phong rời đi, Lý Kỳ Phong khẽ trao mày. Hơi chút suy nghĩ về sau, Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động biến mất tại nguyên chỗ. Lúc xế chiều, cổ ra một đoàn người rời đi thái thượng thanh cung. Không có người tiến biệt, cũng không có người giữ lại. phảng phất cổ ra vốn là một cái người qua đường mà thôi. Cùng Thái Thượng Thanh Cung không có quan hệ chút nào. Cổ canh phong thần sắc hết sức âm trầm. Trong ngày thường, chỉ cần hắn lộ diện một cái. Luôn là có rất nhiều người vây quanh lấy lòng. Thế nhưng là bây giờ cổ ra thế yếu. Ngay cả cách tiến biệt đều không có. Thật sự chính là lớn lao trào phúng. Sau một canh giờ, cổ ra một nhóm người đi tới trên quan đảo. Lần này cổ ra giống như chó nhà có tang đồng dạng rời đi tự nhiên thì sẽ không có người chú ý bọn hắn Cổ canh phong nếm đến nghèo túc tư vị tâm tình một mực không phải cực kỳ tốt Một đạo thân hình cản lại cổ canh phong một đoàn người đường đi Là Lý Kỳ Phong Khi nhìn đến Lý Kỳ Phong trong nháy mắt Cổ canh phong thần sắc trở nên hết sức khó coi Đề phòng lên tiếng hỏi Lý Tông Chủ Ngươi đây là muốn ý muốn như nào là a Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh mà nói Ta đến tự nhiên là có chuyện rất trọng yếu Cổ canh phong đối mấy vị đầy cõi lòng đề phòng cổ ra cao thủ sử suốt ánh mắt ngữ khí tận khả năng bình tĩnh nói Lý Tông Chủ Ta cổ ra cùng ngươi tựa hồ cũng không quan hệ gì Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói trước kia khả năng không có nhưng là hiện tại có Cổ canh phong thần sắc hơi đổi lên tiếng nói cái kia còn hy vọng Lý Tông Chủ minh xác cáo chi. Lý Kỳ Phong trong lời nói nhiều mấy phần hàn ý, nói ta muốn vì vương trọng lâu đòi cái công đạo. Ngôn ngữ vừa ra. Cổ canh phong sắc mặt trầm xuống. Trong đôi mắt hiện ra mấy phần hàn ý. trầm rãi nói. Lý Tông Chủ. Ta không rõ ngươi ý tứ. Lý Kỳ Phong thêm rực rỡ bình tĩnh nói. Ta ý tứ hết sức đơn giản. Vương trọng lâu chết rồi. Ngươi cũng có thể chết đi. Lời nói vừa dứt. Lý Kỳ Phong tay phải khẽ động. Trực tiếp là một trường vỗ ra. Trong một chớp mắt. Bàng bạc kiếm khí bộc phát ra. Cổ canh phong thân hình không khỏi hướng về sau rút lui mà đi trong thần sắc nhiều mấy phần tái nhợt. Lý Kỳ Phong. Ta chính ngươi là kiếm tông tông chủ. Khách khách khí khí với ngươi. Ngươi thật sự chính là cho là ta cổ ra là quả hồng mềm hay sao cổ canh phong trong thần sắc sát ý dày đặc. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói, ngươi không cần khách khí với ta bởi vì ta đối ngươi căn bản không khách khí. Ngôn ngữ rơi xuống, Lý Kỳ Phong thân hình lại cử động, xuất hiện trước mặt cổ canh phong, một quyền ném ra. Cương mãnh một quyền tựa như là lời kiếm ra khỏi vỏ. Cổ canh phong thân thể lần nữa hướng về sau bay ngược mà đi. Phun ra một ngụm máu tươi Cổ canh phong tức giận nói Ngươi đến cùng muốn như thế nào Lý Kỳ Phong bước ra một bước Thanh âm không có chút nào Tâm tình chập trờn nói Ta muốn ngươi chết Lời nói vừa dứt, Lý Kỳ Phong trực tiếp là đánh lui tên kia chặn đường hắn cổ ra cao thủ Sau đó trùng điệp một quyền Rơi vào cổ canh phong trên lồng ngực Trong chốc lát Lồng ngực sụp đổ Máu tươi phun ra Cổ canh phong tựa như là diều bị đứt dây bình thường. Hướng về sau bay ngược mà đi. Lý Kỳ Phong thân hình đứng vững. Ánh mắt như kiếm. Bấm tay bắn ra. Trong một chớp mắt, một đạo kiếm khí bén nhọn tựa như là như chớp giật trực tiếp xuyên qua cổ canh phong cổ họng. Cổ canh phong chết. Ngươi viết gia chủ. Lý Kỳ Phong. Ta cổ ra cùng ngươi không oán không cừu Ngươi vì sao muốn giết chết gia chủ phụ thân cổ khuyết phát ra một tiếng kêu rên. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh. Ánh mắt đảo qua trên mặt bi phấn chi ý. Nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ đám người. chậm rãi nói. Cổ ra cấu kết thần miếu. Đánh lén ám sát vương trọng lâu. Chuyện này các ngươi có lẽ có thể một mực phủ nhận. Thế nhưng là ta căn bản cũng không có ý định để các ngươi thừa nhận. Ta muốn là để các ngươi trả giá đắt. Cổ khuyết kinh biến. Ánh mắt nhìn về phía mấy vị thúc thúc bối cao thủ. Cưỡng chế lấy trong nội tâm bi thương. Hỏi. Ngươi đến cùng muốn như thế nào Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói. Ta muốn cổ ra trả giá đắt. Cổ khuyết nói. giảng gì đại giới. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại thân thể còn giống như rượu mì đi ra. Hay chỉ không ngừng điểm ra. Mấy hơi về sau. lý kỳ phong thân hình đứng vững thần sắc bình tĩnh nói hiện tại các ngươi đã trả giá thật lớn bất thình lình cổ ra cả đám đều là thần sắc kinh biến phát ra kêu rên âm thanh có thậm chí là tê liệt ngã xuống trên mặt đất không ngừng cuồn cuộn lấy thân thể lý kỳ phong ngươi lại là phế bỏ tu vi của chúng ta cổ khuyết thần sắc trắng bịch cảm thụ được thể nội càn quét lăng lệ kiếm khí Thần sắc khẩn trương nói. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói. Ta cũng không phải cái gì thánh nhân. Không có như vậy tha thứ sống lượng. Thả hổ về rừng sự tình ta là không thể nào làm ra. huống chi các ngươi làm sai chuyện. Tự nhiên là muốn trả giá đắt. Từ sau ngày hôm nay. Các ngươi cổ ra có thể qua bình thản thời gian. Cổ khuyết thần sắc vặn vẹo. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên cổ khuyết. Trầm rãi nói Nhớ kỹ Nhưng tuyệt đối không nên sẽ cùng thần miếu có cái gì lui tới Nếu không ta diệt ngươi cổ ra cả nhà Đang lúc quang minh uy hiếp Lý Kỳ Phong bình tĩnh thần sắc chắc chắn ngữ khí để cổ khuyết không dám có chút chất vấn Cổ khuyết vặn vẹo thần sắc biến thành e ngại Thậm chí hắn liền nhìn Lý Kỳ Phong dũng khí đều là mất đi Lý Kỳ Phong cười cười quay người rời đi thượng quan thiến thiến có thể thiện lương như vậy hắn tới làm cái này áp nhân đối với sắp tâm hại người cổ canh phong hắn không có mảy may lưu tình giết không tha